nàng một bộ sợ đến không được bộ dáng đôi mắt đều đỏ nước mắt bá mà liền chảy ra thịnh chạy nhanh nói không phải nói các ngươi nói nữa các ngươi bộ lạc lớn như vậy chúng ta lần này liền tới rồi mấy chục cá nhân sao có thể trừng phạt các ngươi bộ lạc đâu nghe thế câu nói nữ á thú nín khóc mỉm cười xem đến thịnh tâm viên ý mã nhịn không được đến gần rồi á thú nói đêm nay chúng ta nữ á thú ngẩng đầu sán lạn cười nói hảo a long trong hỉ đang muốn đem người ôm đến trong lòng ngực Lại thấy đến nữ á thú sau này lui lui, hắn còn tưởng rằng đây là ở cùng hắn chơi, đang muốn đuổi theo đi. Môn phanh mà một tiếng mở ra, mấy cái thú nhân vọt vào, đi đầu thú nhân cả giận nói, Thảo, ngươi đoạt ta á thú. Ta muốn giết ngươi. Thịnh, ta không có. Ta cái gì đều không có làm. Thú nhân cười lạnh, một cái thú nhân một cái á thú ở nhà ta, ngươi cảm thấy ta tin hay không? Thịnh, đây là nàng chính mình nguyện ý, cùng ta không quan hệ. nữ á thú bụ mặt đột nhiên liền thương tâm khóc lên bổ nhào vào cửa thú nhân trong lòng ngực nói khuê là hắn bước ta thú nhân ta liền biết thịnh hắn muốn chạy nhưng đối phương mấy cái thú nhân đem hắn đường đi đổ đến kín mít hắn ra tay phản kháng nhưng mà đao đều không có đã bị một phát mà thượng thú nhân cấp bắt được vài người lấp kín hắn miệng bắt lấy hắn thẳng đến bộ lạc ngoại ở một mảnh vùng quê thượng bọn họ ngừng lại thịnh cảm thấy không lừa nối lấp kín miệng đồ vật một bị gỡ xuống tới lúc sau hắn liền gấp không chờ nổi giải thích Ta thật sự không có chạm vào ngươi á thú, ta mới vừa ăn đồ vật cái gì đều không có làm, ngươi nếu không tin tưởng liền nhìn xem ngươi á thú, nàng quần áo đều ăn mặc hảo hảo. Thú nhân nhìn hắn không dao động, thịnh nuốt nuốt nước miếng, bay nhanh nói, như vậy đi, ngươi muốn cái gì? Mối, con mồi, gia thú vẫn là mặt khác. Chỉ cần ngươi nói, ngươi muốn nhiều ít ta liền cho ngươi nhiều ít. Đúng rồi, ngươi có nghĩ tiến vào thần điện. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể để cử ngươi tiến vào thần điện. từ đây ngươi chính là thần điện thú nhân nghe được nói một đại thông thần sắc đều không có chút nào biến hóa thú nhân rốt cuộc cười long trọng hỉ nói ta nhất định làm ngươi tiến vào thần điện ta bảo đảm thú nhân khuê khinh thường thần điện tính cái rắm dứt lời hắn xoay người nhìn cách đó không xa nói thủ lĩnh a kỳ đại nhân người trộm tới thủ lĩnh a kỳ thịnh tâm đột nhiên liền nhắc lên trong đầu lại là một đoàn hồ nhão hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì khiến cho cái này bộ lạc thủ lĩnh chú ý trong miệng nói thủ lĩnh là thiên hạ bộ lạc thủ lĩnh sao ta là thần điện thú nhân thịnh lần này là vì thần điện làm việc mới đến các ngươi bộ lạc thần điện là biết chúng ta nơi đi ta còn có mấy chục cái thủ hạ một đường chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chúng ta lập tức rời đi thiên hà bộ lạc nhưng mà không có người trả lời hắn không khí càng thêm cổ quái thịnh nóng vội tốc nhảy lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa chiều hắn đi tới người ánh trăng từ ưu ám chung giỏ ra đầu thanh lanh ánh trăng sái xuống dưới Đại địa phía trên hết thảy nhìn không sót gì, thịnh đôi mắt đột nhiên chừng lớn, xa xăm ký ức sống lại, hắn thất thanh hô, là các ngươi. Khải lạnh nhạt nói, không tội, chính là chúng ta, xem ra ngươi trí nhớ không tội, còn chưa quên chúng ta, như vậy ngươi có không còn nhớ rõ chúng ta bộ lạc bao nhiêu người chết ở ngươi trên tay. Long trọng hãi, lắp bắp nói, không, không có khả năng, các ngươi rõ ràng đã chết, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, các ngươi như thế nào sẽ còn sống. Rõ ràng hắn chính mắt ở bờ sông gặp được bọn họ quần áo cùng vết máu không phải sao? Bọn họ không phải đã sớm hẳn là bị trong sông cá sấu khổng lồ nuốt ăn, lại như thế nào sẽ tại như vậy nhiều năm lúc sau lại lần nữa xuất hiện? Cố Lưu Tử Khải bên cạnh người đứng dậy, bại lộ ở dưới ánh trăng, hắn nói: Long trọng người, đã lâu không thấy. Thịnh đầu tiên là mê mang một lát, rồi sau đó chừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Cố Lưu nói: Ngươi, là ngươi, ngươi là cái kia bộ lạc ca thú. Cố Lưu nhìn hắn. chỉ nói đừng cái kia bộ lạc cái kia bộ lạc nói ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta bộ lạc tên sao cũng đúng nếu là không có quên ngươi lại như thế nào sẽ không tới tìm chúng ta rốt cuộc chúng ta thiên hà bộ lạc lúc trước đối với các ngươi chính là hữu hảo cung kính thật sự đâu thịnh thiên hà bộ lạc còn không phải là bọn họ buổi chiều tiến vào cái này đại bộ lạc nhưng lúc trước kia rõ ràng chỉ là một cái mấy trăm người tiểu bộ lạc a hắn nhìn xem khải cùng a kỳ đáng người nhìn nhìn lại cố lưu Kinh hai nói, lúc trước là các ngươi cứu bọn họ, các ngươi hiện tại, hiện tại còn. Hắn nhìn mắt nơi xa kia tòa tựa như cử thú giống nhau bộ lạc hắc ảnh, run rẩy thanh âm nói, còn kiến thành lớn như vậy bộ lạc, Cố Lưu cười một tiếng không nói chuyện nữa, thịnh lại vẫn là khó mà tin được, lắc đầu nói, nhưng chúng ta ở bờ sông gặp được những cái đó quần áo, còn có máu tươi, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Hắn bên người A Kỳ cười lạnh một tiếng. kia một tiếng giống như là từ ngầm bò ra ác linh tiếng động hắn ách thanh âm nói chúng ta nếu là đã chết làm sao có thể cho chúng ta bộ lạc người báo thủ hắn tự tự khắp huyết đơn giản là ta học xong các ngươi thần điện rèn thần binh phương pháp các ngươi liền đối với chúng ta bạch lang bộ lạc đuổi tận giết tuyệt chúng ta bạch lang bộ lạc từ trên xuống dưới mấy trăm người có lao có ấu bọn họ biết cái gì bọn họ căn bản sẽ không rèn thần binh càng không biết cái gì là thần binh vì cái gì vì cái gì các ngươi liền bọn họ cũng muốn giết Thính lắc bắp nói, đây đều là thần điện làm ta làm như vậy, cùng ta không có quan hệ, là thần điện, là thần điện nói muốn bảo đảm không cho bất luận cái gì một cái khả năng biết như thế nào rèn thần binh người rời đi, cho nên mới muốn giết các ngươi bạch lang bộ lạc mọi người, ta chỉ là nghe bọn hắn nói, này đó cùng ta không có quan hệ, các ngươi muốn báo thù liền đi tìm thần điện. Khải lạnh nhạt nói, thần điện chúng ta tự nhiên trở về tìm, nhưng ngươi giết chúng ta bộ lạc người, ngươi cũng trốn không thoát. Dứt lời hắn giơ tay vung lên. Đại tử hắn bên cạnh người đứng dậy, từ vỏ đao trung chậm dai rút ra một phen đại đao, ở dưới ánh trăng, ánh đao lân lân, Khanh một tiếng, đao hoàn toàn ra khỏi vỏ, phiếm lạnh leo hàng quang. Thịnh mở to hai mắt nhìn, nhìn xem chính mình eo sườn thần binh, nhìn nhìn lại đại trong tay đao, khó có thể tin nói, thần binh, thần binh, các ngươi thật sự học xong rèn thần binh, các ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi. Đại lệnh nhặt nói, ở chúng ta xong rồi phía trước, ngươi nhất định sẽ chết. dứt lời đôi tay cầm dao đột nhiên vọt đi lên, dao khởi đao lạc, ám sát huyết phun trào mà ra, đại nhắm hai mắt lại, máu theo thân dao chạy xuống. thật lâu sau nàng thu dao xoay người, nhìn Khải Cung A Kỳ nói, thủ lĩnh, A Kỳ đại nhân, hắn đã chết. Khải Cung A Kỳ cùng với bọn họ phía sau bạch lang tộc mọi người trầm mặc không nói, rồi sau đó ngửa đầu đối với trăng tròn bi thương thét giải, tiếng huýt gió thê thê, theo gió rồi biến mất. Cố Lưu đứng ở bọn họ trung gian, trong mắt ảnh ngược sáng tỏ trăng tròn, thật lâu không nói nên lời. Cuối cùng tiếng huyết gió nghỉ ngơi, khải nói, thi thể ném uy ra thú, về đi, lần này chết bất quá là giết chúng ta tộc nhân đau mà thôi. Thượng trăm tộc nhân sinh mệnh, làm sao có thể là một cây đao là có thể đủ hoàn lại. Bọn họ trong lòng giận diễm chỉ biết bởi vì cây đao này máu tươi mà càng thiêu càng vượng. Vu! Lợi nha lợi chào! Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Sáng sớm hôm sau, thiên tinh bộ lạc đảo vong thú nhân á thú hoảng loạn thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi nơi này. lại không nghĩ rằng vừa mở ra môn liền nhìn đến cố nhân, đặc biệt vẫn là bọn họ tôn kính Vu. Xuân nói, "Ngày hôm qua nghe nói trong bộ lạc tới thần điện thú nhân, ta cùng lợi Trảo lợi Nha liền nghĩ tới các ngươi, tìm bộ lạc người hỗ trợ, theo các ngươi đăng ký tin tức tìm được rồi nơi này, không nghĩ tới thật là các ngươi." Mở cửa thú nhân hốc mắt đỏ lên, nói, "Vu, đều là chúng ta sai. Chúng ta lúc trước không nên không nghe ngươi cùng thủ lĩnh nói, muốn lưu tại Thiên Tinh bộ lạc." Kết quả mấy tháng phía trước thần điện phái người tản sát chúng ta thiên tinh bộ lạc mọi người, cũng chỉ có chúng ta những người này chạy ra tới, trên đường lại đã chết thật nhiều tộc nhân, hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 cái tộc nhân. vu ô, ô ô ô cao cao đại đại tráng hán thú nhân nhịn không được thất thanh khóc giống lên, xuân đột nhiên chấn động, tuy rằng ở tới phía trước nàng cũng đã đại khái đoán được đã xảy ra cái gì, nhưng rốt cuộc không có xác định, tổng cảm thấy không đến mức, kia chính là thiên tinh bộ lạc A, thần điện thuộc hạ lớn nhất bộ lạc trí nhất Thần điện như thế nào có thể, như thế nào bỏ được, như thế nào hạ thủ được a? Lúc này, cửa thú nhân bị kéo ra, trong phòng hơn 20 cái thú nhân á thú đều bừng lên, bọn họ vây quanh ở xuân bên người, giống như là bị khi dễ tiểu hài nhi gặp được gia trưởng, mỗi người đều nhịn không được khóc thảm thiết lên, vì bọn họ mệnh huyền một đường, cũng vì tộc nhân thê thảm chết đi. Xuân nhịn không được ôm bọn họ yên lặng rơi lệ, lúc này một cái thú nhân hỏi, thủ lĩnh đâu? Sở hữu tiếng khóc đều dần dần thu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Xuân cùng lợi nha lợi chảo, Xuân nhìn về phía cái kia người nói chuyện, nàng nói, dã, là ngươi. Lợi chảo cả giận nói, dã, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thủ lĩnh, chính là ngươi mang theo tộc nhân phản kháng thủ lĩnh, là ngươi làm chúng ta thiên tinh bộ lạc biến thành hiện tại cái dạng này. Là ngươi hại chết thủ lĩnh. Tinh tình táo bạo dã ngây ngẩn cả người, hắn lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ? Thủ lĩnh như thế nào sẽ chết? Hắn trừng mắt lợi nha lợi chảo, giận dữ hỏi. Các ngươi đều còn sống, thủ lĩnh như thế nào sẽ chết? Lợi nha áp lực giận dữ nói, vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì còn sống? Dã lẩm bẩm, ta, ta, hảo. Xuân ra tiếng, nàng nhìn sở hữu tộc nhân nói, băng là bởi vì chúng thần điện độc chết, hắn càng là vì bảo hộ thiên tinh bộ lạc mà chết. Nho nhỏ trong viện lập tức vang lên bi thống tiếng khóc, một cái á thú khóc thảm thiết nói, vì cái gì à, ta chính là nghĩ có thể tái kiến thủ lĩnh một mặt mới có thể kiên trì xuống dưới. Ta còn muốn đi theo thủ lĩnh à, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Ồ ồ ồ. Chờ đến mọi người thu thập hảo cảm xúc, Xuân cùng lợi nha lợi chảo dẫn bọn hắn một lần nữa đi tới trong phòng. Một cái thú nhân nói, vu, nếu thủ lĩnh. Không còn nữa, về sau chúng ta liền đi theo ngươi, ngươi đi đâu chúng ta liền đi nơi nào. Mặt khác thú nhân á thú cũng sôi nổi tỏ vẻ bọn họ cũng muốn đi theo Xuân. Xuân lại là lắc lắc đầu, nàng nói, ta đã không còn là vu, ta cũng không thể cho các ngươi đi theo. Vì cái gì? Vu. xuân ta gia nhập cái này bộ lạc mọi người sửng sốt một cái thú nhân nhỏ giọng hỏi chính là cái này đại bộ lạc xuân gật đầu cái này bộ lạc kêu trời hà bộ lạc đi theo thủ lĩnh cùng ta chạy ra tới còn sống người đều gia nhập cái này bộ lạc mọi người bọn họ nhìn xem lẫn nhau hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì ra đứng dậy hắn lạnh nhạt nói đây là thủ lĩnh tồn tại thời điểm sự tình vẫn là đã chết lúc sau xuân là ở băng rời khỏi sau dã lộ ra trào phúng biểu tình quả nhiên ta liền biết voi trắng tộc thú nhân có ích lợi gì không có chút nào dũng khí căn bản là căng không dậy nổi một cái bộ lạc lợi nha nổi giận thảo dã ngươi có ý tứ gì ngươi như thế nào có thể nói như vậy xuân dã lệnh nhạt nói ta có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu sao ở thủ lĩnh đã chết lúc sau nàng liền nhanh như vậy dẫn dắt các ngươi gia nhập cái này đại bộ lạc căn bản là không có đem thiên tinh bộ lạc đặt ở trong lòng quá Nói không chừng nàng đã sớm như vậy tính toán, liền nghĩ gia nhập đại bộ lạc quá ngày lành. Dã, Ngươi này hoàn toàn chính là nói bậy. Ngươi biết cái gì? Lúc ấy thủ lĩnh chúng độc đã chết, trong bộ lạc những người khác giống nhau cũng chúng độc, không tới thiên hà bộ lạc tìm thầy trị bệnh, mọi người đều đến chết. Ngươi có cái gì tư cách nói vu? Năm đó là vu cùng thủ lĩnh đem thiên tinh bộ lạc xây lên tới, bất luận kẻ nào đều không có tư cách nói bọn họ trong lòng không có thiên tinh bộ lạc. Còn có ngươi... Ngươi ở chỗ này nói cái gì? Lúc trước thủ lĩnh muốn mang các ngươi rời đi, các ngươi vì cái gì không rời đi? Các ngươi cá sấu tộc thú nhân lợi hại như vậy, nếu đi theo chúng ta cùng nhau rời đi, nói không chừng thủ lĩnh cũng sẽ không chết. Lợi nha cùng lợi trảo tức giận đến không được, dã cũng một bước cũng không nhường, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi, Xuân mở miệng nói, dừng tay đi, băng không còn nữa, ta đích xác không có cái kia tin tưởng có thể một lần nữa đem Thiên Tinh bộ lạc thành lập lên, hơn nữa, nàng nhìn tộc nhân, ta cũng già rồi, Cũng đích sắc không có cái kia bản lĩnh, hiện tại ta thực thích thiên hà bộ lạc, ta hy vọng ta tộc nhân đều có thể quá thượng bình bình an an sinh hoạt, ở chỗ này chúng ta đích sắc có thể quá thượng như vậy nhật tử, này liền vậy là đủ rồi. Nàng thở dài nói, ta hôm nay chính là nghĩ đến nhìn xem các ngươi các ngươi trên người hẳn là cũng chúng thần điện độc, không cần lo lắng thần điện đuổi giết các ngươi người, an tâm lưu tại thiên hà bộ lạc xem bệnh đi, đi tìm thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội, chỉ cần cấp ra một ít đồ ăn cùng gia thú. nơi đó người liền sẽ vì các ngươi giải độc giải độc lúc sau đi vẫn là lưu đều từ các ngươi chính mình lựa chọn không cần suy xét ta ta hiện tại chỉ là thiên hà bộ lạc một cái thú nhân thôi nàng đứng lên nói ta đi trước lợi nha lợi chảo sẽ trợ giúp các ngươi nhìn nàng rời khỏi sau một cái thú nhân đâm đâm dã hỏi dã chúng ta làm sao bây giờ thật sự lưu lại giải kia cái gì độc sao lợi chảo lạnh nhạt nói không muốn liền nhân lúc còn sớm lăn dã xốc xốc mí mắt không tốt nói Ngươi nói lăn liền lăn, chúng ta càng muốn lưu lại nhìn xem, còn giải độc. Thần điện cho chúng ta làm cho đồ vật bên ngoài người có thể có biện pháp. Ta xem các ngươi này sợ không phải bị người cấp lừa đi, rốt cuộc các ngươi hùng tộc trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài toàn bộ đều là một đám ngu xuẩn. Lợi chào cả giận nói, các ngươi cá xấu tộc mới là ngu xuẩn. Một đám máu lạnh lại vô tình cá chết, liền người tốt người xấu đều phân biệt không rõ ràng lắm, có bản lĩnh đừng đi theo chúng ta tới. Giã lạnh lùng cười, chúng ta càng muốn. Lợi trảo nghiến răng nghiến lợi, không biết xấu hổ. Chương 112 chương 112 Tan tầm Đại đại trong viện, thú nhân Á thú nhóm hợp lực đem trong viện đông, vải vóc dọn nhập nhà ở, ở góc, một cái khô gầy tái nhật thú nhân cũng trầm mặc mà làm. Đây là thú nhân vi, bởi vì gan suy kiệt duyên cớ, hắn mất đi cường kiện thân thể, vô pháp gia nhập thiên hà bộ lạc săn thú đội, hộ thành đội, chấp pháp đội, hiện giờ hắn nhập chính là chế y địa đội. Làm chính là dệt vải này đó không cần lao lực lại rất yêu cầu cẩn thận sống. Gia nhập chế y khi đội đã có mấy tháng thời gian, có lẽ là bởi vì chung quanh Á Thu Thiên nhiều duyên cớ, vì luôn là thực trầm mặc, trầm mặc đi làm, trầm mặc tan tầm. Đem tất cả đồ vật đều dọn vào phòng, hắn rời đi tiểu viện, trở lại chính mình nhà ở. Tuy rằng bọn họ đã gia nhập thiên hà bộ lạc, nhưng bởi vì bọn họ phía trước là một cái bộ lạc, cho nên cũng đều vẫn là ở cùng một chỗ, còn chưa đi tới cửa. hắn liền nhìn đến ngoài cửa ven đường đứng một người cao lớn thú nhân nghe được hắn tiếng bước chân cái kia thú nhân ngẩng đầu lên nhìn hắn nói vi vi thần sắc hơi hơi vừa động nói dã sao ngươi lại tới đây dã chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói một chút đi vi gật gật đầu mang theo dã tới rồi một chỗ an tĩnh địa phương hoàng hôn ánh chiều tà trùng, hai người đứng ở dưới tàng cây vi lại hỏi ra cái kia vấn đề sao ngươi lại tới đây dã nói thân điện đối chúng ta ra tay Rất nhiều tộc nhân đã chết, ta mang theo sống sót tộc nhân chạy tới nơi này. Vi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hắn nói, đã sớm đoán được, thần điện đối chúng ta vẫn luôn cũng chưa mạnh khỏe tâm không phải sao. Dã gật đầu, nói, quả nhiên, Vi, vẫn là ngươi cùng ý nghĩ của ta nhất giống nhau. Nhưng thần điện như thế nào sẽ nhanh như vậy xuống tay, ngươi làm cái gì? Vi thẳng lăng lăng nhìn về phía Dã, Dã không chút để ý nói, ta chẳng qua là đem trong bộ lạc những cái đó yêu thích thần điện Đi theo thần điện, nghe thần điện nói người cấp giết mà thôi. Vi như mày, ngươi điên rồi. Như vậy nhiều người, ngươi đều giết. Dã rất là tiếc nối nói, không có, còn không có sát xong Bộ lạc những người khác liền không làm, cũng là kỳ quái. Những người đó rõ ràng là muốn đi theo thủ lĩnh không phải sao. Chỉ có đem duy trì thần điện người giết chết. Như vậy thiên tinh bộ lạc mới là chân chính thiên tinh bộ lạc. Ta không hiểu bọn họ vì cái gì muốn phản đối. Đương nhiên muốn phản đối. Ngươi không thể hiểu được liền động thủ giết bộ lạc nhiều người như vậy. Ngươi làm như vậy cùng thần điện cho chúng ta hạ độc có cái gì khác nhau? Như thế nào không có khác nhau? Ta là vì bảo hộ bộ lạc. Kia thần điện hạ độc cũng là vì thần hộ mệnh điện. Dã. Hắn nói, tính, chuyện quá khứ lại nói như thế nào đều không có ý nghĩa. Ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hắn nhìn vi, từng câu từng chữ hỏi, ngươi vì cái gì muốn gia nhập thiên hà bộ lạc? Ta cho rằng chúng ta ý tưởng là nhất trí. Đều cho rằng chỉ có thủ lĩnh thống trị hạ thiên tinh bộ lạc mới là chân chính thiên tinh bộ lạc, đều tán thành chúng ta tuyệt không có thể gia nhập dựa vào mặt khác bộ lạc, đặc biệt là loại này đại bộ lạc, một khi gia nhập, nhất định sẽ biến thành cùng dựa vào thần điện một cái kết cục, thiên tinh bộ lạc không hề là thiên tinh bộ lạc, chỉ có chúng ta thiên tinh bộ lạc chính mình nhân tài có thể là tuyệt đối thiên tinh bộ lạc không phải sao. Vì Du mắt, nói, ta hiện tại cũng vẫn là nghĩ như vậy. Dã có chút kích động nói, nếu như vậy Ngươi vì cái gì còn muốn gia nhập cái này bộ lạc? Vi nhìn hắn hỏi, dã, lúc trước ngươi là vì cái gì nguyện ý gia nhập thiên tinh bộ lạc đâu? Ngươi lại vì cái gì muốn làm thiên tinh bộ lạc biến thành nguyên lai dáng vẻ kia đâu? Dã không nói gì, Vi nói, là bởi vì thiên tinh bộ lạc là chúng ta trong lòng tốt nhất bộ lạc đi. Dã nhìn về phía lửa đỏ hoàng hôn, nói, là, ở gặp được thủ lĩnh thời điểm ta liền biết thiên tinh bộ lạc là không giống nhau, trong bộ lạc mỗi cái thú nhân á thú chi gian đều có rất sâu cảm tình. Mỗi người đều thực bình đẳng, cùng ta trước kia đái quá bộ lạc hoàn toàn bất đồng. Còn có, thủ lĩnh sẽ không từ bỏ bị thương cùng tuổi già thú nhân. vi nói, thủ lĩnh là tốt nhất thủ lĩnh, nếu không phải thân điện, chúng ta hẳn là còn quá trước kia cái loại này vui vẻ nhật từ đi. Hai người đều nhịn không được hoài niệm lên, vì đánh vỡ trầm mặc, nhưng thiên hạ bộ lạc thực hiện thiên tinh bộ lạc hết thảy, thậm chí còn làm được càng tốt. Cho nên người liền gia nhập. Chẳng lẽ có cái gì lý do không gia nhập sao? Vì hỏi lại. Người đi chữa bệnh đội sao? Cảm giác thế nào? ra trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, so thần điện còn muốn lợi hại. Nghe được lời trảo nói thời điểm, hắn trong lòng chỉ cảm thấy cái này thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội bất quá là cùng thần điện giống nhau mặt hàng thôi. Nói không chừng còn càng kém, căn bản không có cái gì thật bản lĩnh, nhưng đi vào lúc sau hắn liền phát hiện không đúng, nơi này không có những cái đó thần thần thao thao đồ vật, thậm chí không có những cái đó thú nhân đối mặt vu kinh sợ, tất cung tất kính. Mỗi cái tới đuổi đi tà linh người đều ngồi đến hảo hảo, ăn mặc thiển sắc quần áo thú nhân. Á thú ở vì bọn họ cẩn thận kiểm tra, thuật nhìn rất kỳ quái, nhưng quỷ dị chính là hắn phát hiện nơi này bầu không khí thực hảo. Sao có thể, liền tính là ở thân điện, ở Vũ làm người đuổi đi tà linh địa phương cũng nhất định là có số vị, những cái đó hư thối miệng vết thương, khóc lóc thảm thiết thú nhân á thú, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có bị kéo đi ra ngoài thi thể, lúc này mới hẳn là một cái đuổi đi tà linh địa phương a. Nhưng nơi này người vô luận bị thương vẫn là bị tà linh cuốn thần, bọn họ trên người thế nhưng đều không có nhiều ít sợ hãi, đừng nói là xú vị, ra thậm chí ở chỗ này nghe thấy được một loại cổ quái hương vị, có điểm gây mũi nhưng cũng không khó nghe. Hắn còn ở phòng trong thấy được một cái gãy chân thú nhân, thú nhân miệng vết thương bị màu trắng bố bao vây lấy, dị vãng như vậy thú nhân đều là thống khổ bất ham, nhưng cái này thú nhân thế nhưng còn ghé vào trên giường cùng người bên cạnh vừa nói vừa cười. mà hắn bên cạnh người kia một chân cũng bị vải bố trắng bao vây đến kín mít nhìn không ra cái gì thực tế tình huống trở ra hắn nhìn đến một cái nóng lên tiểu thú nhân ở hoa hoa khắp lớn mặt đều như đỏ loại này thời điểm không nên lập tức đuổi đi tà linh sao nhưng cái này chữa bệnh đội người ngược lại cấp tiểu thú nhân cái chán quanh thân xoa một loại hương vị gây mũi đồ vật cuối cùng còn cấp tiểu thú nhân rót tiếp theo chén đen tuyền thủy đáng sợ này chẳng lẽ là muốn trực tiếp hại chết tiểu thú nhân sao ra ngoài hắn dự kiến chính là Tiểu thú nhân A phụ A mỗ đều ở bên cạnh, lại không có một người ngăn cản, nhìn đến tiểu thú nhân uống xong đen tuyển thủy ngược lại rất là vui vẻ, đây là đang làm cái gì? Này A phụ A mỗ là thân sinh! Lại vừa chuyển đầu, hắn thấy một cái eo trên bụng có rất dài một lỗ hổng thú nhân đang ngồi, một cái thiển sắc quần áo Á thú cầm một cây tinh tế châm, quỷ dị chính là châm vẫn là cong, thế nhưng ở dùng tuyến đem thú nhân miệng vết thương cấp phùng lên, dã! Này cũng thật là đáng sợ! Càng đáng sợ chính là cái kia thú nhân giống như là không có cảm giác giống nhau, không rên một tiếng, còn có tâm tư cùng người bên cạnh nói hai câu lời nói, Dã! Này không đau sao! Vẫn là nói cái này bộ lạc thú nhân cường hãn đến loại tình trạng này. Ở trước bệnh đội nhìn đến hết thảy đối hắn mà nói đều là thật lớn đánh sâu vào, loại này đuổi đi tà linh phương thức cùng thần điện hoàn toàn không giống nhau. Nhưng quỷ dị chính là thế nhưng thật sự có người hảo. Gây chân thú nhân vải bố trắng bị á thú mở ra. đổi dược thời điểm ra xem đến rõ ràng, nơi đó miệng vết thương đều bị phùng lên, không có một đinh điểm tà linh cuốn thân dấu hiệu. Uống xong hắt thủy tiểu thú nhân không bao lâu mặt liền không đỏ. Hắn a phụ a mộ thực vui vẻ mà cảm tạ nơi này a thú, nói bọn họ hài tử đã lui nhiệt, đến nỗi cái kia khâu lại miệng vết thương thú nhân. ở phía sau tới mới đau hô lên nói chính mình đau quá, nhưng miệng vết thương xác thật không có xuất huyết. cái kia á thú trả lại cho hắn một bao đồ vật, làm chính hắn trở về thượng, còn nói đường đụng thủy. mấy ngày thời gian là có thể hào lên là có thể hào lên loại này miệng vết thương là thực dễ dàng người chết hào đi cứ như vậy là có thể hào lên nhưng cố tình cái kia gãy chân thú nhân gãy chi chỗ tựa hồ còn ở trước mắt dã không tin cũng phải tin cuối cùng đến phiên bọn họ bọn họ được đến cũng là một bao đồ vật cái kia á thú nói đây là dược còn dạy bọn họ như thế nào ngao dược nói mỗi ngày kiên trì uống dược uống thượng mấy ngày lại đến kiểm tra nhìn xem có hay không chuyển biến tốt đẹp dã nay liên xong rồi Không cần nhảy nhảy dựng, sướng một sướng vì bọn họ đuổi đi tà linh sao. Nhưng dẫn đường lợi trảo hiển nhiên không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý tứ, quay đầu liền đem bọn họ cấp mang theo trở về, dã. Hiện tại tìm được rồi vi, hắn nghĩ nghĩ đem chính mình nghi hoặc cấp hỏi ra tới, chủ yếu là thật sự rất kỳ quay a, nơi này đuổi đi tà linh cũng quá không giống nhau đi. Nghe xong hắn nói, vi cười, nói, yên tâm, nhưng cái đó dược tuyệt đối hữu dụng, ta phía trước chúng độc so các ngươi nhưng nghiêm trọng nhiều. cũng là uống những cái đó dược mới uống tốt hắn dừng một chút tỏ vẻ kỳ thật ta cảm thấy lợi nha lợi chảo trước kia lời nói không sai thần điện căn bản là sẽ không đuổi đi tà linh nếu bọn họ sẽ cũng sẽ không có nhiều như vậy người chết đi ngươi trong khoảng thời gian này có thể đi chữa bệnh đội nhìn xem nhìn ngươi liền sẽ biết chỉ cần là chữa bệnh đội trị liệu người đại bộ phận đều còn sống vi nhịn không được cười rộ lên nhìn ra nói thật sự tại đây bộ lạc ta lần đầu tiên biết cái gì là an tâm cảm giác Nhìn đến những cái đó bị thực trọng thương, rõ ràng đều cảm thấy sẽ chết thú nhân Á Thu ở bọn họ trong tay hào lên. Ta liền sẽ tưởng nếu về sau ta cũng như vậy, ta đây hơn phân nửa cũng sẽ không chết. Thiên hạ bộ lạc chữa bệnh đội làm ta cảm thấy ta giống như nhiều thật nhiều cái mạng. Còn có trường học, dã, ngươi còn không biết đi, nơi này tiểu thú nhân tiểu Á Thu rất nhỏ rất nhỏ liền bắt đầu học tập săn thú. Dã kinh ngạc, làm cái gì? Tiểu thú nhân tiểu Á Thu săn thú. Đây là muốn hại chết bọn họ sao? ta phía trước cũng là như thế này cho rằng nhưng sự thật là bọn họ tiểu thú nhân tiểu á thú liền tính là săn thú đều là thực an toàn bọn họ chỉ là ở học tập những cái đó kỹ xảo mà thôi như vậy bọn họ lớn lên lúc sau liền nhất định là ưu tú nhất thú nhân vi nhìn dã dã ngươi có thể tưởng tượng sao chúng ta lớn lên lúc sau mới có thể đi theo bộ lạc thú nhân gian nan săn thú nhưng bọn họ vài tuổi cũng đã bắt đầu học tập như vậy một cái bộ lạc về sau sẽ thế nào dã nói không nên lời vi nhẹ giọng nói Ta tổng cảm thấy cái này bộ lạc sẽ rất cường đại rất cường đại, là chúng ta chưa từng có nghĩ tới, xa xa vượt qua hiện tại thần điện cường đại. Mà ta thực vinh hạnh có thể trở thành như vậy một cái cường đại bộ lạc một viên, ta hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy đến thiên hà bộ lạc chân chính cường đại lên. Dã không lời nào để nói. Một tháng lúc sau, dã vẫn là mang theo cá sấu tộc thú nhân rời đi, hắn nói tuy rằng thiên hà bộ lạc rất cường đại, thoạt nhìn đích sát so thần điện lợi hại, nhưng hắn vẫn là muốn thành lập một cái thuộc về hắn bộ lạc. Chẳng qua hắn tân thành lập bộ lạc sẽ không ly thiên hà bộ lạc qua xa, ở kiến thức chữa bệnh đội lợi hại lúc sau, hắn không tính toán hoàn toàn rời đi, rốt cuộc có thể sống sót hắn cũng không muốn chết. Về này đó cố Lưu cũng không rõ ràng, hắn vẫn như cũ vội vàng chuyện của hắn, trường học, chữa bệnh đội qua lại chạy, bắt được mấy chục cái thần điện thú nhân cũng bởi vì tàn sát xuân tộc nhân mà bị xử tử. cố Lưu phỏng trừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có thần điện người xuất hiện. nhưng cũng liền ở ngay lúc này thiên hà bộ lạc phát triển tựa hồ tiến vào một cái bình cảnh kỳ chủ yếu biểu hiện ở gia nhập thiên hà bộ lạc người càng ngày càng ít thương đội đi ra ngoài một vòng trở về lúc sau tỏ vẻ quay chung quanh thiên hà bộ lạc rất lớn trong phạm vi bộ lạc số lượng đại biên độ giảm bớt trong đó rất nhiều đều là bởi vì gia nhập thiên hà bộ lạc mà còn có một bộ phận nhỏ bộ lạc tắc tỏ vẻ thực thích chính mình hiện tại bộ lạc không có gia nhập mặt khác bộ lạc tính toán thiên hà bộ lạc tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu đến nỗi xa hơn địa phương Thương đội phía trước cũng không phải không có đi qua, hiện giờ lại đi có thể mang về tới nhân số lượng rất ít rất ít, nói cách khác, bên ngoài tiểu bộ lạc đã bị thiên hà bộ lạc cấp hút khô rồi, muốn dựa hấp thu tiểu bộ lạc thú nhân á thú lớn mạnh bộ lạc kế hoạch không thể không ngưng hẳn. Hiện giờ lựa chọn chỉ có thiên hà bộ lạc tự hành phát triển, chỉ là này yêu cầu thời gian, chỉ có thời gian mới có thể làm thiên hà bộ lạc một thế hệ lại một thế hệ mở rộng, nếu ở không có ngoại lực uy hiếp dưới tình huống, loại này lựa chọn cũng không phải không có không thể. nhưng vấn đề chính là thiên hà bộ lạc chờ không nổi, ai cũng không biết khi nào thần điện vây công chính là thiên hà bộ lạc. Cố Lưu vì thế có chút lo âu, giác lại nói hiện giờ thiên hà bộ lạc có gần 10 vạn người, còn có cao lớn tưởng thành cùng hoàn mỹ vũ khí, đối mặt thần điện cùng trang bạc bộ lạc chưa chắc không có một trận chiến trí chi lực. Hắn tỏ vẻ nếu thần điện muốn đánh, vậy buông tay lại đây, thiên hà bộ lạc tuyệt đối không sợ. bị hắn như vậy vừa nói, cố Lưu lo âu thật đúng là giảm bớt, hắn chủ yếu là nghĩ trang đại bộ lạc gia tăng nhân số. Lấy tuyệt đối ưu thế nghiền áp thần điện, nhưng sự thật là bên ngoài thú nhân á thú số lượng vốn là không nhiều lắm, tưởng dựa nhân số nghiền áp thần điện hoàn toàn không có khả năng, cho nên lo lắng cái gì. Đều đã đến này một bước, bọn họ cũng không phải cái gì mềm quả hồng, nếu thật sự muốn đánh, vậy đến đây đi. Mới như vậy tưởng xong không lâu, bộ lạc ngoại liền truyền đến tin tức, nói là nghi là có thần điện người xuất hiện, chính hướng tới thiên hà bộ lạc mà đến. Cố lưu, không thể nào, hắn mới như vậy tưởng, thần điện liền thật sự đánh tới. Quờ à quờ. Chương 113 chương 113 Đồ thiên đại người, ngươi đây là? Hay là thần điện lại phái ngươi ra tới tuần tra? Thiên hạ bộ lạc ngoài cửa lớn, cố lưu gặp được lần này tới thần điện người trong, phủ vừa nghe đến tin tức thời điểm, hắn còn tưởng rằng là thần điện đánh lên đây, nhưng mặt sau liền nghe được nói lần này tới cũng vẫn là chỉ có mấy chục cá nhân, cố lưu nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào hắn là không hy vọng nhìn đến chiến tranh. Lại qua một ngày thời gian, liền có người tới nói thần điện người đã đến ngoài cửa tới tới giống như còn là lần trước tới bộ lạc cái kia đại vu cố lưu cùng giác liền đứng dậy đến thiên hà bộ lạc ngoài cửa lớn ninh đón ra mặt còn không có xé rách mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ quả nhiên nhìn thấy bọn họ hai cái ra tới nên đón cái này kêu đổ thiên đại vu trên mặt liền lộ ra vừa lòng thần sắc hắn đối cố lưu nói không phải tuần tra mà là các ngươi thiên hà bộ lạc vận khí tới thiên đại chuyện tốt cố lưu cùng giác hai mặt nhìn nhau thiên đại chuyện tốt Thần điện rơi đài. Đồ thiên gấp không chờ nổi nói, đại tư tế quyết định đối với các ngươi bộ lạc tiến hành quan sát, thỏa mãn điều kiện nói, các ngươi chính là thần điện thuộc hạ chỉ ở sau trăng bạc bộ lạc siêu đại hình bộ lạc. Hán nâng cầm cao thâm cười nói, lần trước trở về lúc sau, ta ở đại tư tế trước mặt hung hăng đem các ngươi bộ lạc khen một hồi, lúc này mới có đại tư tế quyết định, thế nào, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Cao hứng không? Cố lưu cùng giác, có kinh vô hỉ, thật sự ngoài ý muốn, cao hứng Cái đầu A. Trong lòng mau đem đồ thiên cấp mắng thành tường, hai người trên mặt cũng lộ ra ba phần kinh ngạc ba phần cao hứng bốn phần cảm kích biểu tình, cố lưu, như thế phức tạp biểu tình, mặt đều phải rút gân, cố lưu đối đồ thiên nói, ai nha, này thật đúng là, muốn chết. Đồ thiên đại người, quá cảm, tạ ngươi, còn mời vào tới, làm chúng ta hảo hảo chiêu, đối đại ngươi. Đồ thiên bất giác có hắn, chỉ cảm thấy cái này bộ lạc thủ lĩnh cùng y y quả nhiên đều là tiểu bộ lạc thú nhân á thú. Chưa thấy qua cái gì việc đời, vừa nghe đến có thể trở thành thần điện thuộc hạ, kích động đến mặt đều cười chịu chịu, thật sự là thượng không được mặt bản, bất quá như vậy cũng hảo, phương tiện bị hắn không chế. Hắn nói, mang chúng ta vào đi thôi. Nhóm, cố lưu nghi hoặc nhìn về phía hắn, đồ thiên lúc này mới nhớ tới giống nhau nói, xem ta, thiếu chút nữa đã quên. Hắn xoay người chỉ vào bên cạnh người một cái so với hắn thấp bé không ít giá thú nói, đây cũng là thần điện đại vu a phục đại vu cũng là lần này quyết định các ngươi thiên hạ bộ lạc có thể hay không trở thành thần điện thuộc hạ bộ lạc người trí nhất hắn bên người a phục đại vu nhìn về phía cố lưu cùng giác gật gật đầu sau đó liền không co sau đó tựa hồ là cảm thấy cố lưu cùng giác không xứng nói với hắn lời nói cố lưu cùng giác hành bá tiếp đón đoàn người đi vào đi đến chợ đồ thiên nhịn không được nói yi a bất quá gần 2 năm thời gian không gặp các ngươi thiên hạ bộ lạc tựa hồ lớn hơn nữa a cố lưu túi đầu hàm hậu cười Đây đều là lần trước đại vu ngươi đã đến rồi lúc sau mới cho chúng ta bộ lạc hấp dẫn mặt khác bộ lạc thú nhân á thú. Nghe một chút lời này nói, đồ thiên trên mặt nếp gấp lại thâm vài phần, liền tính biết lời này khả năng có chút hơi nước, hắn cũng thích nghe à, cái này bộ lạc y thật là hắn gặp qua nhất có ánh mắt, nhất nghe lời một cái á thú, chính mình ở đại tư tế trước mặt đề cử thiên hà bộ lạc thật đúng là không có đề cử sai. Gần một năm trước kia, hắn về tới thần điện, nghe nói thiên tinh bộ lạc phản kháng thần điện sự tình Lúc ấy liền nổi lên làm thiên hà bộ lạc thay thế thiên tinh bộ lạc tâm tư, nhưng rốt cuộc thiên tinh bộ lạc còn ở, đặc biệt là hưu tư tế còn ở, cho nên chuyện này chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, không lâu lúc sau thần điện liền phái người đem thiên tinh bộ lạc cấp diệt, nghe nói chỉ còn lại có mấy chục cái thú nhân á thú chạy đi, mà thần điện thú nhân cũng đuổi giết lên rồi, này đó đều không quan trọng, quan trọng là hưu tư tế bị đại tư tế cấp hàng vị, từ một người dưới hưu tư tế hàng vì thần điện chung một cái bình thường vu. Đồ thiên thật sự là rất cao hứng, này cũng liền ý nghĩa hắn chỉ cần lấy ra cũng đủ đồ vật, hắn là có thể trở thành hữu tư tế. Mà thiên hà bộ lạc chính là hắn lấy ra cũng đủ đồ vật. Đến nỗi thiên hà bộ lạc dạy cho hắn vài thứ kia, đồ thiên tài sẽ không lấy ra đi đâu. Một cái thiên hà bộ lạc đã đủ để cho hắn trở thành hữu tư tế, những cái đó tu sửa phòng ở linh tinh đồ vật tự nhiên liền phải bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Nếu như bị trăng bạc bộ lạc cũng học đi, hắn chẳng phải là mệnh lớn. Nhìn trước mắt này đó phong ở, đồ thiên thấy thế nào như thế nào vừa lòng, chờ hắn trở thành hữu tư tế, trước mặt bộ lạc về sau chính là hắn, như vậy một cái cường đại bộ lạc, về sau nói không chừng còn có thể vượt qua trang bạc bộ lạc đâu. Ở hắn bên người a phục đại vu nhìn này đó kiên cố phong ở, mày lại là hung hăng mà ninh lên, còn có những cái đó lui tới thú nhân á thú, cứng rắn cao lớn tường thành, phong úp, nhiều như vậy thú nhân, đặc biệt khoảng cách thần điện khoảng cách còn xa như vậy. Như vậy một cái bộ lạc thật sự sẽ ngoan ngoãn mà nghe thần điện nói sao? A Phục cảm thấy rất có vấn đề. Vào lúc ban đêm, hắn liền tìm tới rồi Đồ Thiên, đem chính mình sầu lo cấp nói ra, Đồ Thiên, ta cảm thấy không đúng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này bộ lạc quá cường đại sao? Đồ Thiên, chúng ta còn không phải là muốn tìm một cái cường đại bộ lạc sao? Chẳng lẽ tìm một cái mới một vạn người xuất đầu bộ lạc, như vậy bộ lạc tìm tới có ý tứ gì? Căn bản không có biện pháp thỏa mãn đại tư tế nhu cầu. Không phải. A Phục nói, cái này bộ lạc xây dựng như vậy cao tường thành, cùng mặt khác bộ lạc tuyệt đối không giống nhau. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận kiểm tra cái này bộ lạc mỗi một chỗ. Đồ thiên xua xua tay, phía trước tới thời điểm ta đều xem qua, cái gì vấn đề đều không có, bất quá ngươi muốn xem nói cũng đúng. Thấy hắn một bộ đã đem chính mình trở thành cái này bộ lạc tư tế bộ dáng, A Phục nổi giận, nghiêm túc nói, đồ thiên, ngươi cần thiết cảnh giác lên. Như vậy một cái cường đại bộ lạc. Khoảng cách thần điện xa như vậy, nếu thật sự có thể trở thành lại một cái thiên tinh bộ lạc, người ở chỗ này bị người giết cũng chưa người biết. Đồ thiên đột nhiên chấn động, bị vui mừng hướng hôn đầu vóc cuối cùng là bắt đầu bình thường vận tác. Hắn nói, A Phủ, ngươi nói đúng, ta ngày mai liền thăm thăm bọn họ. Hôm nay buổi tối, Cố Lưu, Giắc, Khải, Giống, Liệt, Hắc, A Nhã, A Hà, A Độc, A Duy từ từ người triệu khai lâm thời hội nghị, chờ đến Giác đem thần điện ý đồ đến nói lúc sau, đoàn người đều trầm mặc. Hát nói, thiên tinh bộ lạc không phải cũng là thần điện thuộc hạ đệ nhị đại bộ lạc, nhưng hôm nay còn không phải bị toàn diện. ta xem này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Liệt gật đầu, ta đồng ý hát nói, chúng ta bộ lạc không cần thần điện là có thể phát triển đến hôm nay, phía trước nhỏ yếu thời điểm thần điện không có trợ giúp quá chúng ta, hiện tại chúng ta cường đại rồi, bọn họ liền tưởng đem chúng ta nạp vào thần điện thuộc hạ, nào có chuyện tốt như vậy. Khải cười lạnh một tiếng, thần điện chính là cái dối trá đến cực điểm địa phương. nhất định là ham chúng ta cái gì mới có thể như vậy muốn thật thành bọn họ bộ lạc chúng ta không phải tùy ý bọn họ đắn đo nói cái gì đều không thể gia nhập thần điện a nhã như mày ta nhưng thật ra có bất đồng cái nhìn nàng nhìn về phía những người khác nói đầu tiên có một việc đến minh xác chúng ta bộ lạc vĩnh viễn không có khả năng trở thành thần điện thuộc hạ bộ lạc không chỉ là bởi vì chúng ta bộ lạc thần binh cùng y nghệ thuật ta tin tưởng đang ngồi không ai là thích thần điện nghe nàng nói như vậy những người khác đều gật đầu a nhã tiếp tục nói nhưng chúng ta bộ lạc nhân số so ra kém thần điện là sự thật liệt hắc giống đám người mày nhân lại bọn họ đều là kiên định chủ chiến phái cũng chính là bọn họ cảm thấy giờ phút này đã là khai chiến lúc nguyên nhân có hạ một thiên hạ bộ lạc chuẩn bị chiến đấu lực lượng đã dư thừa mấy vạn thú nhân nói lên sân khấu chiến đấu là có thể chiến đấu hai lâu dài khoảng cách làm thần điện căn bản không có biện pháp theo chân bọn họ đánh đánh lâu dài mà bọn họ dựa vào tường thành cùng thần binh hoàn toàn có cùng thần điện một trận chiến lực lượng Đến nỗi tam, liệt tỏ vẻ thú nhân săn thú trước nay đều không có vạn vô nhất thất cách nói, chỉ cần có nhất định nắm chắc liền thượng, ngượng ngùng xoắn xít, trần chờ không trước sẽ chỉ làm con ngồi tất cả đều chạy trốn. Nghĩ đến là thú nhân trong cơ thể kích thích tố quay phá đi, liền tính là từ trước đến nay ổn trọng rắc cùng khải cũng đều là chủ chiến phái. Giờ phút này nghe được A Nhã nói đều nhịn không được tưởng nói chuyện, A Nhã chưa cho bọn họ cơ hội, tiếp tục nói, cho nên ý nghĩ của ta là có thể hay không trước mặt ngoài gia nhập thần điện. nhưng trên thực tế tiếp tục lớn mạnh chính chúng ta hơn nữa làm bộ gia nhập thần điện cũng có trợ giúp gia tăng chúng ta đối thần điện hiểu biết về sau khai chiến chúng ta năm chắc cũng sẽ lớn hơn nữa không thành giống nói ta không nghĩ cùng thần điện người ta nói lời nói ta nhìn đến bọn họ liền cảm thấy ghê tởm khải cũng nói nhìn thấy bọn họ ta liền hận không thể giết bọn họ a nhã nàng nhìn về phía cố lưu y ỉa ngươi thấy thế nào tất cả mọi người nhìn về phía cố lưu Cố lưu trầm ngâm một lát hỏi giác một vấn đề, thủ lĩnh, ngươi cảm thấy chúng ta bộ lạc so sánh với mặt khác bộ lạc nhất không giống nhau địa phương ở nơi nào. Mọi người không biết hắn vì cái gì đột nhiên đổi cái đề tài, nói tới đây, nhưng cũng đều châm miệng một lời nói, ý ý Giác ơi, hắn nói, phòng ở tuy rằng thực thoải mái, nhưng có thể dùng sơn động thay thế, dương đất thực ấm áp, cũng có thể dùng đống lửa sưởi ấm, hiệu quả kém một ít, nhưng cũng sẽ không chết người, áo đông thực hảo. Nhưng mặt khác bộ lạc có gia thú cũng có mùa hạ áo tang, chấp pháp đội, hộ thành đội, trường học, địa quả hầm thịt, chỉ cần bên ngoài người nhiều nhìn xem đều có thể học được. Chỉ có y y, người y y thuật, tuyệt đối không phải những người khác có thể học được, không có y y thuật, thú nhân bị thương sẽ chết, tà linh quấn thân sẽ chết, cái này vô luận là ai đều không thể thay thế, ngay cả thần điện đại vu cũng không thể. Cố Lưu nhìn về phía mọi người, mọi người đều là gật đầu, đối với điểm này rất là tán đồng, Cố Lưu cũng nói. Có lẽ ta nói như vậy thực không biết xấu hổ, nhưng ta cũng cảm thấy đây là chúng ta cùng mặt khác bộ lạc nhất bất đồng trung tâm nơi, mặt khác bộ lạc vô cứu không được người, mà chúng ta bộ lạc chữa bệnh đội chuyên môn cứu người, hơn nữa cứu rất nhiều người, cho nên đại gia mới nguyện ý đến thiên hà bộ lạc tới, rốt cuộc trừ bỏ mối bên ngoài, bố, gia thú, bình gốm, mấy thứ này đối bọn họ. Tới nói căn bản không phải cái gì nhu yếu phẩm, có thể hấp dẫn bọn họ tới chúng ta bộ lạc chính là sinh hy vọng, bất luận cái gì một người đều khát vọng tồn tại. Mọi người đều là gật đầu, cố lưu tầm mắt từ bọn họ mỗi người trên mặt sẽ qua, sau đó nói, bọn họ mà sống mà đến, chúng ta hiện tại là muốn đem bọn họ hướng tử lộ thượng đầy sao. Mọi người sửng sốt, khải phản ứng lại đây, hắn nói, không phải, ý, ý thú nhân không sợ hai chiến tranh cùng tử vong, vì chính mình bộ lạc, chúng ta nguyện ý trả giá chúng ta sinh mệnh. Cố lưu lắc đầu, có nguyện ý hay không là trong bộ lạc mỗi cái thú nhân chiến sĩ sự tình, nhưng, chúng ta thân là cái này bộ lạc người phụ trách. Chúng ta ở làm bất luận cái gì quyết định thời điểm đều phải nhớ kỹ một việc, gia nhập thiên hà bộ lạc mỗi người đều đem bọn họ tương lai giao cho chúng ta. Vô luận chúng ta ở quyết định cái gì, đều phải ngẫm lại những cái đó để ở chúng ta trên vai mấy vạn điều sinh mệnh, chúng ta trách nhiệm trọng đại, cho nên không thể khinh thường qua loa, càng không thể hành động theo cảm tình. Cố lưu nhìn bọn họ nói, bọn họ không sợ chết không phải chúng ta có thể làm cho bọn họ tùy ý chịu chết lý do, ta không phải sợ hãi chiến tranh, nhưng ta sợ hãi Sợ hai chúng ta bộ lạc người bởi vì chúng ta sơ sẩy mà chết, kia tuyệt đối không phải tất yếu tử vong, nếu có thể tránh cho, chúng ta lại vì cái gì không tránh khai. Trong phòng trầm mặc đi xuống, thật lâu sau, Giác nói, y để, ta hiểu được, là ta sai rồi. Khải, Giống, Liệt, Hắc cũng đều nói chính mình sai rồi, Cố Lưu nói, không phải các ngươi sai rồi, chỉ là, không có người nói cho các ngươi. Hắn nói, ta đề nghị, chúng ta làm hai tay chuẩn bị như thế nào. Lá mặt lá trái, cũng chính là ai nhã nói làm bộ gia nhập thần điện, có thể kiên trì bao lâu kiên trì bao lâu, nếu kiên trì không nổi nữa, lập tức khởi động kế hoạch nhị, khởi nghĩa vũ trang, cùng thần điện liều mạng, cho nên kế tiếp. Đồ thiên đại người, đêm qua ngủ đến còn hảo. ân liền như vậy, hôm nay trước mang chúng ta đi các ngươi bộ lạc đi dạo đi. Cố lưu nhảy bén mà cảm thấy được không đúng, nhìn mắt đồ thiên cùng hắn bên người a phủ, nói, ai, không phải nói hôm nay muốn đi trước nhìn xem chúng ta đồng ruộng. Ngày hôm qua đồ thiên một đường đi tới, gặp được thiên hà bộ lạc đồng ruộng, lại nói tiếp thời điểm lập tức biểu lộ ra mãnh liệt hứng thú, ngày hôm qua tách ra thời điểm, cố lưu liền nói hôm nay tính toán dẫn bọn hắn đi xem thiên hà bộ lạc đồng ruộng, lại không nghĩ rằng hôm nay vừa thấy mặt đồ thiên liền thay đổi quẻ. Đồ đổ thiên nâng nâng cảm, thanh thanh giọng nói nói, đồng ruộng khi nào đều có thể xem, hôm nay đi trước các ngươi nội thành nhìn xem. Cố lưu hơi hơi nhúng mày, đồng ruộng khi nào đều có thể xem. Nói cách khác nội thành có thứ gì không phải khi nào đều có thể xem lâu. Hắn nhìn mắt mặt vô biểu tình a phục, trong lòng hiểu rõ, xem ra thần điện cũng có chút không phải kẻ ngu rốt sao, đáng tiếc, phàm là sẽ xúc phạm tới thiên hà bộ lạc người thông minh hắn đều không lớn thích. Đoàn người tự nhiên là hướng nội thành đi, hiện giờ thiên hà bộ lạc nội thành đã sớm đã không phải lúc trước quy mô, có thể cất chứa mấy chục vạn người phòng ốc đã thành lập lên, nói là dạo, chỉ bằng như vậy đi, một ngày đó là khẳng định đi không xong, cố lưu chỉ một phương hướng nói. Đồ thiên đại người, a phục đại nhân, chúng ta hướng bên này đi. Đồ thiên đang muốn nói tốt, a phục lại nói, không, chúng ta thẳng đi, đi bộ lạc chỗ sâu nhất xem. Đồ thiên lập tức gật đầu nói, đối. Chúng ta liền hướng bộ lạc chỗ sâu nhất đi, đi nơi đó nhìn xem. Cố lưu mỉm cười nói, tốt, nhị vị đại nhân thỉnh. Đoàn người một đường đi, đồ thiên một đường hỏi, trong chốc lát hỏi cái này trong phòng mặt là cái gì, trong chốc lát hỏi cái kia trong phòng mặt là cái gì, cố lưu chút nào không bực, ôn tồn giải thích. Gặp được cái loại này có chủ nhân ở, còn cùng chủ nhân thương lượng lúc sau làm đồ thiên vào xem. Ở buổi sáng sắp quá khứ thời điểm, bọn họ không biết như thế nào liền đi tới bộ lạc bên cạnh một chút địa phương. Một tòa trọng đại sân xuất hiện ở phía trước, cố lưu nói, nhị vị đại nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, ăn trước điểm đồ vật, buổi chiều lại tiếp tục đi. Đồ thiên nói, Hảo, A không. hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Phục, xoa xoa chính mình bị ninh cánh tay, A Phục nói, Không đổi, chúng ta đi trước nhìn xem phía trước cái kia sân, nơi đó là làm gì đó. Cố lưu trên mặt lộ ra một tia do dự nói, đại nhân, nơi đó. Vẫn là buổi chiều lại đi đi. A Phục lại nói, không được. Hiện tại liền đi. Thấy cố lưu cái dạng này, A Phục ý thức được nơi này rất có thể chính là cái này. Bộ lạc không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện đồ vật. Cố lưu do do dự dự nói, chính là đại nhân, nơi đó mặt đồ vật nhìn. Không thích hợp ăn cơm A. A Phục cười lạnh. Thứ gì nhìn còn không thích hợp ăn cơm, ta mới không tin, chúng ta lập tức liền phải tiến cái kia sân. Cố Lưu chỉ có thể không tình nguyện nói, hảo đi. Hắn bước nhanh đi đến kia tòa sân trước gõ gõ môn, A Phục cùng Đồ Thiên lập tức theo đi lên. Vừa lúc môn mở ra, đoàn người đi vào, bên trong lại là trống giống một mảnh. A Phục cùng Đồ Thiên đem trong ngoài đều nhìn, trừ bỏ mấy gian phòng ở ở ngoài. Nơi này thế nhưng cái gì đều không có, người đều chỉ có mấy cái, quá khả nghi. A Phục lập tức hỏi Cố Lưu. nơi này đến tột cùng là đang làm gì các ngươi có phải hay không đem đồ vật cấp rời đi phụ trách thủ nơi này thiên hà bộ lạc thú nhân cả kinh nói đại nhân ngươi như thế nào biết mấy ngày hôm trước chúng ta mới đem đồ vật cấp làm ra đi a phục càng thêm xác định giận dữ hỏi cố lưu đồ vật đâu lập tức cho ta lấy ra tới hắn không biết nơi này đến tột cùng có cái gì nhưng nhìn đến cố lưu che che giấu giấu bộ dáng liền nói cái gì đều phải nhìn xem nơi này đồ vật đồ thiên cũng là như thế Cố Lưu lại không có ứng thừa, ngược lại nói, không thể a đại nhân, cái loại này đồ vật như thế nào có thể vào các người mắt? A Phục lạnh nhạt nói, thứ gì chúng ta còn không thể xem, mau nói các ngươi đem đồ vật phóng tới chạy đi đâu, lập tức cho ta lấy về tới. Nếu không ta liền trở về nói cho Đại Tư Tế, các ngươi mơ tưởng trở thành thần điện thuộc hạ Đại Bộ Lạc. Lúc này thủ tại chỗ này Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân nhỏ giọng nói, đại nhân, không cần đi lấy, thứ đồ kia tùy thời tùy chỗ đều có, lộng đi rồi lập tức lại có. Hiện tại nơi này cũng có, ngươi nếu là thật sự muốn nhìn, ta đây liền cho người xem. a phục gật đầu, cho ta xem. Dư quang đảo qua, phát hiện cố lưu tâm như cho tàn biểu tình, hắn cho đồ thiên một ánh mắt, xem đi, ta liền nói nơi này có vấn đề đi. đồ thiên, lợi hại lợi hại. Hai người đi theo thú nhân đi tới sân một góc, cố lưu đứng ở xa xa mà không dám tiến lên, thấy vậy a phục trong lòng càng là cười lạnh liên liên, quay đầu liền thấy thú nhân bắt đầu trên mặt đất sơ soạn. a phục cùng đồ thiên không hiểu ra sao làm gì vậy chẳng lẽ đổ vật giấu ở ngầm tìm được rồi trên mặt đất sờ soạng thú nhân hô một tiếng vài vị đại nhân tốt nhất che lại cái mũi nói chính hắn cũng rỗi tay bưng kín cái mũi sau đó một bàn tay dùng sức đem thật dày một khối to thạch gạch cấp nâng lên chỉ một thoáng một cổ tanh tưởi mặt tiền cửa hiệu mà đến a phục cùng đồ thiên chỉ nhìn thấy một mảnh hát hát hoàng hoàng lại sau đó liền thiếu chút nữa bị kia cổ ập vào trước mặt hương vị cấp hưng ngất đi rồi bởi vì căn bản không đem thú nhân nói để ở trong lòng, bọn họ đoàn người không có bất luận cái gì một người che cái mũi. Nhìn đến hai người thân hình đều đã lung lay sắp đổ, bọn họ phía sau thần điện thú nhân cũng đều là một bộ đã chịu vũ khí sinh hóa công kích mà kể bên hỏng mất bộ dáng. Cố Lưu vây vây tay, thú nhân đem đá phiến thả xuống dưới, thanh tuổi đột nhiên một nhẹ, nhưng hương vị đã ra tới, một chốc như thế nào đều là tán không đi. Cố Lưu chạy nhanh vây tay, ý bảo thần điện thú nhân đỡ hai cái đại vu rời đi nơi này. Một hơi chạy ra rất xa, đã nghe không đến cố lưu mới ngừng lại được, thần điện người cũng hoán lại đây, sôi nổi đỡ ven đường đại thụ đại phun đặc phun. Cố lưu nhìn thở dài, thiệt tình đau bọn họ bộ lạc thụ. Đồ thiên phun xong, đột nhiên ngẩng đầu căm tức nhìn cố lưu, ngươi như thế nào không nói nơi đó mặt đều là, nôn. Vừa nói đến bên trong đồ vật, lại không thể tránh khỏi nhớ tới kia phó trường hợp, đặc biệt hắn trên người còn mơ hồ hương vị, hắn lại bắt đầu buồn nôn. Hảo sau một lúc lâu. Đồ thiên cùng A Phục mới xem như hoàn toàn hoãn lại đây, cố lưu cấp hai người đưa lên nước trong, xem bọn họ hảo một ít, đồ thiên lại bắt đầu truy trách, cố lưu hủy hủy khuất khuất nói, đều là ta sai, là ta không có nói rõ ràng, chỉ nói nhìn ăn không ngon, ta phải nói đến rõ ràng hơn một chút. Hắn nhìn về phía đồ thiên cùng A Phục, nghĩ đến ta ăn ngay nói thật nói, nhị vị đại nhân liền sẽ không đi vào, càng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Lời này nói được đồ thiên cùng A Phục trong lòng một hư, Chủ yếu liền tính Cố Lưu An ngay nói thật bọn họ cũng sẽ kiên trì đi vào xem a, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng một cái sân đều là mấy thứ này a. Nói đến nói đi, giống như còn thật sự quái không đến đối phương, hai người y tứ vài câu liền rời đi đề tài. A phục hỏi, các ngươi bộ lạc vì cái gì làm như vậy cái sân, bên trong còn đều phóng vài thứ kia. Nói tới đây hắn thiếu chút nữa lại nôn, bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Cố Lưu nói Chúng ta bộ lạc mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái chuyên môn bài tiết địa phương, những cái đó địa phương đều đi thông cái này sân, trong viện định kỳ có người rửa sạch nơi đó mặt đồ vật, như vậy bộ lạc mới có thể bảo trì sạch sẽ. Hai người gật đầu, điều này cũng đúng, bọn họ ở thần điện đãi quá, vô luận là thần điện vẫn là trang bạc bộ lạc cùng thiên tinh bộ lạc, nơi đó trên đường nơi nơi đều là thất, tiêu âm, có đôi khi một không cẩn thận là có thể dẫm đến một chân, thật là ghê tởm đã chết. Tới thiên hạ bộ lạc lúc sau nhưng thật ra còn không có ở thiên hạ bộ lạc trên đường phố nhìn đến quá, nguyên lai là nguyên nhân này. Nói thật, đơn điểm này, thiên hạ bộ lạc liền thêm phân không ít, rốt cuộc ai cũng không nghĩ ra cửa liền dâm tất, tiêu âm, à. Hoan hoán, cố lưu vẫn là mang theo bọn họ đi ăn cơm, tới rồi nhà ăn ghế lô, cố lưu riêng làm người cho bọn hắn thượng đồ ăn, vạch chân một mâm đồ ăn nói, nhị vị đại nhân, đây là chúng ta thiên hà bộ lạc đặc sản, tiêu bí đỏ, đây là bí đỏ canh. vừa đầu Thân điện đoàn người đã đỡ khung cửa hung hăng mà phun ra lên. Cố lưu, mỉm cười. Nôn, không được, nhìn xuống. Nay nhất chiêu thật là đả thương địch thủ 8.000, tự thương hại cũng 8.000a. Liên tính chạm đến như vậy xa, kia sợi hướng nuôi xú vị cũng vẫn là phiêu lại đây, thật sự là làm người buồn nôn. Nôn. Chương 114 chương 114. Đêm, thiên hạ bộ lạc mặt bắc lớn nhất trong viện, đồ thiên cùng A Phục ngồi ở cái bàn bên, hai người thần sắc ngưng trọng, chờ mặc không nói. Đột nhiên, A Phục động, hắn đột nhiên đứng lên, vọt tới ngoài cửa, rất nhanh ngoài cửa liền vang lên liên tiếp không ngừng nôn mửa thanh. Qua một hồi lâu, A Phục suy yếu mà đi đến, đổ thiên có chút lo lắng, hỏi, ngươi có khỏe không? Có đói bụng không? Có muốn ăn hay không đồ vật? A Phục xua xua tay, một mông ngồi ở ghế trên, môi nhắm chặt, một câu cũng không dám nói, liền sợ một mở miệng lại nhịn không được. Hôm nay ban ngày trải qua thật sự là cho hắn quá lớn thương tổn. Cơm trưa thời điểm lại tới một chén đáng chết bí đỏ canh, hắn là hoàn toàn chịu không nổi, từ giữa trưa vẫn luôn đứt quáng phun tới rồi hiện tại, một chút đồ vật đều ăn không đi vào, cả người đều mềm như đông, không có một tia sức lực. Một hồi lâu, hắn tựa hồ hoan lại đây, hỏi đồ thiên, sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Đồ thiên nói, chúng ta ngày mai vẫn là đến nghe một chút cố Lưu nói, bằng không chuyện như vậy lại đến một lần, ta cũng chịu không nổi. A phục nhìn hắn, ngươi liền nghĩ đến này. Đồ thiên A một tiếng. bằng không đâu a phục ngươi liền không cảm thấy sự tình hôm nay là bọn họ cố ý bọn họ cố ý ở làm chúng ta xấu mặt đâu đỗ thiên không thể nào cố lưu không phải nhắc nhở chúng ta là chúng ta kiên trì muốn vào đi à. a a phục hắn cái kia cũng kêu nhắc nhở nói được như vậy không rõ ràng lắm đỗ thiên ta cảm thấy là chúng ta không hỏi nhiều hai câu đi nếu là không như vậy vội vã đi vào hỏi nhiều một câu cố lưu khẳng định liền nói à. a a phục kỳ quái mà nhìn hắn đồ thiên ngươi là chuyện như thế nào như thế nào mỗi một câu đều ở vì thiên hà bộ lạc người ta nói lời nói còn có chúng ta giữa chưa ăn đồ vật kia một chén bí đỏ canh thấy thế nào đều là thiên hà bộ lạc cố ý a đồ thiên nói a phục ngươi mới là đâu ngươi như thế nào như vậy nhằm vào thiên hà bộ lạc đi cái kia trong viện xem đồ vật là chúng ta muốn đi cùng cố lưu có quan hệ gì lại nói cố lưu không phải nói sao cái kia bí đỏ canh là đã sớm định tốt Mặc kệ chúng ta có đi hay không cái kia sân đều sẽ cho chúng ta đưa lên tới, hắn cũng bị ghê tẩm tới rồi, ngươi không gặp hắn cũng phun ra sao. Hắn làm gì muốn cố ý đem chính mình cũng làm cho như vậy khó chịu a A phục nổi giận, nói, hắn có thể cùng chúng ta so sao? Chúng ta chính là thần điện đại vu hắn một cái có thể so sánh được với chúng ta hai cái. Cái kia cố lưu chính là cố ý. Đồ thiên, hắn thở dài, vậy ngươi nói hắn cố ý làm như vậy có thể có chỗ tốt gì? cùng chúng ta cùng nhau ghê tẩm đến phun sao. A Phục cũng không nói ra được, sau một lúc lâu mới nói, nói không chừng là tưởng đem chúng ta dọa chạy đâu. Đồ Thiên càng hết trôi nói rồi, bọn họ muốn gia nhập thần điện hảo đi, gia nhập thần điện nhất định phải dựa chúng ta, cho nên bọn họ đối chúng ta rất là tôn kính, ước gì chúng ta ở thiên hà bộ lạc nhiều đãi chút thời gian, đem chúng ta dọa chạy bọn họ có thể có chỗ tốt gì à? A Phục. Đồ Thiên lắc đầu, nói, A Phục, ngươi không cần đối thiên hà bộ lạc như vậy phản cảm. Thiên hà bộ lạc là cái thực tốt bộ lạc, từ trên xuống dưới đối thần điện đều là thực tôn kính, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về ngủ. Dứt lời hắn đứng lên rời đi này gian nhà ở, trở lại chính mình nhà ở lúc sau, một cái thú nhân đi vào tới hỏi, đại nhân, tình huống thế nào? Đồ thiên lạnh nhạt nói, quả nhiên tựa như như ngươi nói vậy, A Phục căn bản là không phải tới giúp ta, hắn chính là muốn ở thiên hà trong bộ lạc lấy ra tật xấu tới, làm thiên hà bộ lạc vô pháp gia nhập thần điện, ta cũng liền không có biện pháp trở thành hưu tư Tế. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích A Phục vì cái gì ở trước mặt hắn nói cô Lưu nói bậy, lại vì cái gì kiên trì cho rằng thiên hà bộ lạc có vấn đề. Thú nhân nói, thế nhưng thật là như vậy, kia đại nhân chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồ thiên meo lại đôi mắt, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn A Phục muốn làm cái gì ta liền càng không muốn hắn làm. Hắn đôi thú nhân nói, chuyện này ngươi làm thực hảo, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng chưa nghĩ đến A Phục thế nhưng ốm như vậy tâm tư, thật sự là đáng giận. Đây là một túi hắc thạch hồng thạch, thưởng cho ngươi." Thú nhân nói, đà tạ đại nhân." Hắn dẫn theo một túi hắc thạch hồng thạch cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài, nhịn không được nghĩ đến chính mình ăn xong cơm chiều lúc sau đi ra ngoài dạo quanh là lúc nghe lén đến hai cái thiên hà bộ lạc cá thú đối thoại, nếu không phải kia hai cái á thú, hắn cũng là không thể tưởng được này một tầng đâu. Tân một ngày, ở trong bộ lạc đi rồi nửa cái buổi sáng, Cố Lưu mang theo thần điện đoàn người rốt cuộc lại đến một cái đại đại sân. Á phục quả nhiên hỏi, "Nơi này là đang làm gì?" Cố Lưu Thành Thành thật thật trả lời, đại nhân, nơi này là dệt vải. A Phục nói, thật sự. Cố Lưu, thật sự. A Phục, mở cửa, chúng ta muốn vào xem một chút. Ai, không cần. Đồ Thiên đột nhiên mở miệng, A Phục quay đầu nhìn hắn. Đồ Thiên nói, còn không phải là dệt vải, có cái gì đẹp. Nói xong lôi kéo A Phục liền đi phía trước đi đến, A Phục. Không bao lâu, lại đi vào một cái sân, A Phục, nơi này là đang làm gì? Cố Lưu, làm đồ gốm. A Phục, mở cửa. Đừng đừng. Đồ thiên lôi kéo A Phục nói, A Phục, ngươi làm gì vậy đâu? Chúng ta thần điện lại không phải không có tạo đảo, như vậy có cái gì đẹp? Chúng ta đi tìm điểm mới mẻ đồ vật xem bái, này đó đã sớm biết đến đồ vật thật sự là không thú vị. A Phục, chờ đến lần thứ ba bị đồ thiên lôi đi lúc sau, A Phục tốn chặt đồ thiên nghiêm túc nói, Đồ thiên, ngươi không thích hợp gì, này không xem, kia không xem, chúng ta còn có thể nhìn cái gì? Đồ thiên có trong nháy mắt trột dạ, nhưng thực mau liền đúng lý hợp tình lên, hắn là vì giữ được chính mình hữu tư tế vị trí, có cái gì sai đâu. Nói nữa, thiên Hà bộ lạc hắn đã sớm xem qua một lần, cái gì vấn đề đều không có, muốn thật sự làm A Phục xem đi xuống, nói không chừng chọn chút cái gì tật xấu ra tới, kia hắn liền quá thảm. Hắn đúng lý hợp tình nói, chúng ta đi xem trồng trọn, đó là chúng ta không có xem qua. A Phục, nhưng đó là chúng ta lúc sau đi xem, chúng ta hiện tại muốn dạo nội thành. Đồ Thiên. Nội thành có cái gì đẹp? Muối, bố, đồ gốm, ngay cả bọn họ y đi cũng đều là cùng vô học, kia một bộ chúng ta không thể so bọn họ rõ ràng. Không gì nhưng xem, đi nhanh đi. Hán đối cố lưu nói, mau dẫn đường, chúng ta muốn đi ngoài thành. Cố lưu nói, hảo, nhị vị đại nhân xin theo ta tới. A phục còn không muốn, cố lưu nói, a phục đại nhân, nội thành tùy thời vì thần điện các đại nhân rộng mở, các ngươi tưởng khi nào tới xem liền khi nào tới xem. Đồ thiên. Đúng đúng đúng. Nhìn xem cố lưu nhiều hiểu chuyện, thiên hà bộ lạc đối thần điện tôn kính còn dùng hoài nghi, đi đi. Nhìn hai người hướng phía trước đi đến, cố lưu trong mắt lộ ra một tia ý cười, nói thật, lần này cần là đơn độc tới á phủ, hắn khả năng còn sẽ đau đầu đau đầu. Nhưng cố Tỉnh thần điện muốn phái hai người tới, trong đó một người còn rất có thể tiếp nhận thiên hà bộ lạc, này nghĩ như thế nào đâu. Không chính mình đem châm ngòi ly dán cơ hội để lại cho hắn sao. Kế tiếp nhận tử. A Phục chỉ cảm thấy đồ trời ạ chỗ nào đều không thích hợp nhì, quả thực như là cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, hắn nói muốn đi nơi này, đồ thiên nói muốn đi nơi nào, chờ hắn nói đi nơi đó cũng có thể thời điểm, đồ thiên lại nói chính mình thay đổi chủ ý, muốn đi ngoài thành. A Phục thật là một cái đầu hai cái đại, hắn thật sự không nghĩ ra đồ thiên vì cái gì muốn làm như vậy, là thiên hà bộ lạc thu mua đồ thiên sao? Sao có thể? Đồ thiên thành vì hữu tư tế lúc sau, toàn bộ bộ lạc đều là đồ thiên. Cái này bộ lạc có thể lấy ra cái gì tới thu mua đồ thiên. kia đồ thiên đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy đâu. A Phục không phải không có tìm đồ thiên hỏi qua, kết quả đồ thiên lập tức liền cùng hắn xin lỗi, nói hắn chính là như vậy trong chốc lát một cái ý tưởng, hy vọng A Phục có thể tha thứ hắn, nhưng mà ngày hôm sau như cũ. A Phục, hắn thật sự muốn phun ra huyết tới. Tại đây loại thời điểm, A Phục đột nhiên liền cảm thấy thiên hà bộ lạc ý nghĩa cái kia kêu, kêu cố lưu á thu thật sự là thật tốt quá. Hắn muốn đi chỗ nào, đồ thiên mọi cách cản trở. Nhưng cái kia á thu không chỉ có vì hắn nói chuyện, còn ở lúc sau cung cung kính kính mà thỉnh hắn đơn độc đi. Như vậy vài lần lúc sau a phục chính mình đều ngượng ngùng lại đi. Hắn nhìn ra được tới, cái này cố lưu còn có toàn bộ thiên hạ bộ lạc đối thần điện là thật sự thực tôn trọng, là thật sự rất muốn gia nhập thần điện. Ban đầu hắn đích xác đối cái này bộ lạc ôm có một ít ác ý suy đoán, chủ yếu là cái này bộ lạc ly thần điện quá xa. Nhưng hiện tại xem ra đều là hắn suy nghĩ nhiều. Ý thức được điểm này lúc sau, A Phục cũng đối đồ trời càng ngày càng bất mãn, hắn thủ hạ thú nhân cũng nhắc nhở hắn, nói đồ thiên rất có thể là cảm thấy hắn muốn cùng đồ thiên đoạt cái này hữu tư tế vị trí mới có thể như vậy, Chợt vừa nghe nói cái này suy đoán thời điểm, A Phục căn bản không tin, hắn cùng đồ thiên quan hệ xem như đại vu trung thực tốt cái loại này, đồ thiên sao có thể nghĩ như vậy hắn. Nhưng vài ngày sau, đồ thiên đủ loại hành vi hoàn toàn xác minh cái này suy đoán, A Phục là thật sự phẫn nộ rồi. Đồ thiên hoàn toàn chính là tại hoài nghi bọn họ chi gian cảm tình, vì thế mặt sau nhật tử, đi nơi nào có thể nhìn cái gì căn bản không quan trọng, quan trọng là đồ thiên không cho hắn thoải mái, hắn cũng không cho đồ thiên thoải mái. Không nghĩ tới áp phục này một phần đánh, khiến cho đồ thiên càng thêm hoài nghi áp phục dụng tâm kín đáo, vì thế hai người đấu đến là càng ngày càng lợi hại, còn xem xét thiên hà bộ lạc, xem xét cái giám A. Một tháng lúc sau, thân điện người không thể không rời đi. Bọn họ đến trở về hướng đại tư tế báo cáo thiên hà bộ lạc tình huống, đi đến thiên hà bộ lạc cổng lớn, A Phục cùng đồ thiên hoàn toàn không còn nữa tới khi thân mật, hiện tại là đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, từng người thú nhân đi theo bọn họ từng người phía sau, danh giới rõ ràng, có mắt đều có thể nhìn ra tới bọn họ chi gian quan hệ không tốt. Cố lưu đi ở bọn họ trung gian rất là tận tình khuyên bảo nói, nhị vị đại nhân, rời đi thiên hà bộ lạc lúc sau nguy hiểm thật mạnh, giã thu hành hành. Nhị vị đại nhân muốn hợp nhau tới đối kháng gia thu mới có thể giảm bất nguy hiểm A Đỗ thiên, à, dối trá tiểu nhân, ta yêu cầu cùng hắn hợp nhau tới, chính là chỉ có ta một người, ta cũng có thể an toàn trở lại thần điện. A Phục cũng lạnh nhạt nói, ngươi mới là tiểu nhân. Ta cũng không cần cùng ngươi cùng nhau, chờ gặp được nguy hiểm thời điểm người nào đó cũng không nên hướng ta cầu cứu mới hảo. Cầu cứu, hướng ngươi. Ta phi, cố lưu rất là ảo não, thực xin lỗi nhị vị đại nhân, đều là ta sai. Ta không nên nói những lời này, hơn nữa nhị vị đại nhân cũng là tới thiên hà bộ lạc mới biến thành cái dạng này. Chúng ta thật là rất xin lỗi nhị vị đại nhân. Đồ thiên, quan ngươi chuyện gì? Ta còn muốn cảm ơn các ngươi bộ lạc, làm ta thấy rõ người nào đó. A Phục, những lời này nên ta nói mới đúng. Hai người hư lạnh một tiếng, A Phục đối cô Lưu nói, Ngươi thực hảo, các ngươi bộ lạc cũng thực hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ ở đại tư tế trước mặt vì các ngươi nói tốt. Nhìn theo tới khi một bác người. Lúc đi phân hai đám người càng lúc càng xa, cố lưu lắp đầu, tâm nói liền này vẫn là bạn tốt đâu, hắn liền tìm người ta nói nói mấy câu, cái gì đều còn không có tới làm. Kết quả này hai người chính mình liền đem kịch bản cấp tiến hành đi xuống, nhưng thật ra khó được phối hợp đâu. Một năm lúc sau, đồ thiên mang theo hai trăm nhiều thần điện thú nhân đi tới thiên hà bộ lạc, hoan thiên hỷ địa tỏ vẻ thiên hà bộ lạc đã là thần điện thuộc hạ, còn nói về sau hắn chính là thiên hà bộ lạc tư tế, tổng quản thiên hà bộ lạc hết thẻ công việc. Cố Lưu cùng giác xem hắn cùng hắn phía sau 200 thú nhân, mặt lộ vẻ mỉm cười, tỏ vẻ thập phần hoan nên. Chương 115, chương 115. Khi là thần điện thú nhân, từ sinh ra lúc sau cha mẹ địa vị liền quyết định hắn ở thần điện địa vị, hắn a phụ là đi theo tiền nhiệm đại vu thú nhân, cho nên hắn cũng đồng dạng đi theo kế nhiệm đại vu, mà cái này đại vu chính là Đồ Thiên đại vu. Ở trong thần điện, bọn họ này đó phổ phổ thông thông thú nhân á thú địa vị thượng kỳ thật cũng là có vi diệu khác nhau. Thí dụ như địa vị tối cao không thể nghi ngờ là đi theo đại tư tế những cái đó thú nhân á thú nhóm, mà bọn họ số lượng cũng là nhiều nhất, tiếp theo chính là đi theo tả hữu hai vị tư tế thú nhân á thú nhóm, số lượng so với mặt khác vài vị đại vu số lượng muốn nhiều một ít, lại lần nữa chính là bọn họ này đó đi theo bình thường đại vu thú nhân á thú nhóm. Nhưng trên thực tế liền tính chỉ là đi theo bình thường đại vu thú nhân á thú nhóm cũng có chút bất đồng. Thí dụ như phía trước đồ thiên đại vua ở vài vị đại vua bên trong địa vị liền tính là tương đối cao, cho nên bọn họ nhật tử so với mặt khác những cái đó thú nhân á thú cũng liền hảo quá một ít. Đương nhiên hiện tại bọn họ nhật tử sẽ càng thêm hảo quá, địa vị cũng sẽ càng cao, bởi vì bọn họ đi theo đại vua thành công trở thành hữu tư tế, đây chính là chỉ so đại tư tế địa vị thấp một ít hữu tư tế a. Bọn họ cũng đều là đi theo hữu tư tế thú nhân. nhất là hắn cao hứng chính là bọn họ bị lựa chọn đi theo đồ thiên đại vu đi cái kia tân đại bộ lạc tuy rằng không phải ở thần điện nhưng ai không biết bằng bọn họ thân phận vừa đến thiên hà bộ lạc nhất định là địa vị tối cao thú nhân điểm này hoàn toàn có thể xem hiện tại trang bạc bộ lạc đi theo tả tư tế những cái đó thần điện các thú nhân chính là so trang bạc bộ lạc thủ lĩnh cùng vu địa vị còn muốn cao đâu nghe nói thiên hà bộ lạc là cái đại bộ lạc ở thần điện thuộc hạ lúc sau còn sẽ càng thêm lớn mạnh có thể ở như vậy một cái bộ lạc có được cực cao địa vị chẳng lẽ không thể so bọn họ ở thần điện co đầu rụt cổ cường. Đạo lý này là cái thú nhân đều có thể nghĩ đến minh bạch, cho nên 200 cái thú nhân hưng phấn mà đi theo đồ thiên phi tinh đái nguyệt mấy tháng qua tới rồi thiên hà bộ lạc, đường xa xa mà nhìn đến kia tòa hùng vĩ thành trì thời điểm, khi trong lòng đầu tiên là cảm thấy chấn động cùng sợ hãi, nhưng ngay sau đó chính là cực độ hưng phấn, thiên nột, ai có thể nghĩ đến này thiên hà bộ lạc thế nhưng nhìn qua lợi hại như vậy. Như vậy cường đại. Đây là bọn họ về sau muốn đái bộ lạc cũng quá sung sướng đi. Đặc biệt là ở nghe được đồ thiên đại vu chỉ vào nơi xa kia tòa bộ lạc lớn tiếng nói về sau đó chính là bọn họ bộ lạc thời điểm, cùng hy giống nhau, 200 cái thú nhân huyết không sôi trào lên, hận không thể lập tức liền bay đến cái kia trong bộ lạc. Cứ như vậy bức thiết tâm tình, bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, bộ lạc khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, chờ bọn họ nhìn thấy cái kia cửa thành thời điểm, liền phát hiện cửa thành ngoại thế nhưng đã có người đang đợi bọn họ, đồ thiên đại vu dẫn đầu đi tới, cười ha ha nói Cố Lưu à, ta tới. Kinh Đại Tư Tế đồng ý, các ngươi Thiên Hà Bộ Lạc hiện giờ đã là Thần Điện thuộc Hạ Đại Bộ Lạc chí nhất. Về sau ta chính là Thiên Hà Bộ Lạc Tư Tế, tổng quản Thiên Hà Bộ Lạc sở hữu sự tình. Cố Lưu mỉm cười, hoan nghênh Đồ Thiên Tư Tế. Những lời này rõ ràng lấy lòng Đồ Thiên, hắn cười ha ha lên. Cố Lưu nói, Đồ Thiên Tư Tế thỉnh đi, đã vì các ngươi an bài hảo nghỉ ngơi địa phương, bảo đảm có thể cho các ngươi vừa lòng. Đồ Thiên gấp không chờ nổi đi vào. Đi theo hắn thú nhân cũng là như thế, một bước vào thiên hà bộ lạc đại môn, 200 cái thú nhân đều nhịn không được kinh hô lên, bọn họ giữa đi theo đổ thiên đã tới nơi này dù sao cũng là số ít, đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy thiên hà bộ lạc. Ở bọn họ trong lòng tuy rằng biết thiên hà bộ lạc là cái đại bộ lạc, nhưng bên ngoài đại bộ lạc lại hảo có thể có thần điện hảo sao. Ngay cả trăng bạc bộ lạc đều so ra kém thần điện, mặt khác tự nhiên liền càng không cần phải nói. Cho nên đều làm tốt nhìn thấy một cái xa không bằng thần điện bộ lạc chuẩn bị. Ở ngoài thành thời điểm nhìn thấy to lớn thành trì, bọn họ đã thực chấn kinh rồi, này vừa tiến đến mới biết được bọn họ vừa rồi khiếp sợ tính cái gì, hiện tại nhìn đến mới là thật sự đến không được a Khi tự nhận là ở thần điện đãi quá cũng coi như là gặp qua trên mảnh đại lục này mặt khác thú nhân cũng chưa gặp qua đồ vật, có thể thấy được đến trước mắt hết thể vẫn là nhịn không được đều sợ hãi liên tục, cao lớn, đẹp hơn nữa kiên cố phong ốc thế nhưng là mỗi người đều có. Thiên nột, ở trong thần điện mặt, bọn họ này đó bình thường thú nhân á thú cơ hồ không có khả năng trụ thượng phòng phòng. Đó là địa vị so cao thú nhân á thú mới có thể có được đồ vật, chính là cái này bộ lạc thế nhưng có nhiều như vậy phòng ốc. Hơn nữa mỗi một cái phòng ốc đều so thần điện nhất đẹp kia đống nhà ở còn phải đẹp, còn muốn kiên cố, quá không thể tưởng tượng. Ở hắn bên cạnh một cái thú nhân cũng kinh hô, trên mặt đất, đại gia mau xem trên mặt đất. Mọi người túi đầu nhìn lại, sau đó lại là một trận kinh hô. Thật sự không thể trách bọn họ như vậy, bọn họ là thật sự không có gặp qua mặt đất cũng có thể như vậy san bằng cùng sạch sẽ, ở thân điện mà đương nhiên đều là bùm mà, gỗ ghê lồi lóm, nhưng nơi này bên trong thế nhưng là ngạnh, vẫn là bình. Khi nhịn không được ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ, sau đó nhịn không được lớn tiếng nói, đây là cùng kiến phòng ở dùng chính là cùng loại đồ vật. Xôn sao? 200 cái thú nhân hoàn toàn chấn kinh rồi, như vậy đẹp lại kiên cố phòng ở đã thực ghê gớm. Kết quả cái này bộ lạc người thế nhưng dùng loại đồ vật này phô trên mặt đất, cũng quá, quá lợi hại đi. Lúc này lại có một cái thú nhân kinh hô, trên mặt đất không có bài tiết vật, một chút đều không có. 200 cá nhân khắp nơi nhìn xem, lại ngửi ngửi, khi kinh ngạc nói, thật sự không có. Nay liên càng đến không được, liền tính là thần điện đầy đất đều là bài tiết vật, này đối với bọn họ này đó khíu rác nhanh nhảy thú nhân mà nói thật sự là một cái tra tấn, nhưng bởi vì thói quen cũng liền không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc bộ lạc lớn như vậy, bộ lạc người lại nhiều như vậy, tưởng kia gì đó thời điểm không có khả năng mỗi người đều có thời gian chạy đến bộ lạc ngoại đi giải quyết, cho nên ngay tại chỗ kia cái gì thật sự là quá bình thường. Nhưng cái này bộ lạc thế nhưng một chút đều không có bài tiết vật. liền trước mắt chỗ đã thấy, cái này bộ lạc tuyệt đối không nhỏ, có thể bị xưng là đại bộ lạc, nhân số cũng tuyệt đối sẽ không thiếu, nhiều người như vậy, bọn họ đi rồi này một đoạn lộ, không có nhìn đến một chỗ bài tiết vật, đây là như thế nào làm được. Quá thần kỳ. Có người đột nhiên ôm bụng nói, ta tưởng bài tiết, có phải hay không ta muốn ra bộ lạc mới được. Đồ thiên cười ha ha, không cần, ở chỗ này tùy tiện tìm người một nhà mượn một mượn vê đốt cờ thì tốt rồi. Vê đốt cờ, vô luận là hy vẫn là mặt khác thần điện thú nhân đều là không hiểu ra sao. Cố lưu chiều bên người thú nhân gật gật đầu, thú nhân tiến lên đối cái kia ôm bụng thú nhân nói, cùng ta hướng bên này đi. Thần điện thú nhân ôm bụng đi theo đi lên. Vài cái thú nhân cũng đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng muốn bài tiết, đều vội không ngừng theo đi lên, khi cũng theo đi lên. Bọn họ không biết cái gì là vê lúc cờ, còn tưởng rằng bọn họ phải đi rất xa mới được, rốt cuộc này phụ cận đều không có bài tiết vật ta, không nghĩ tới bọn họ liền đi rồi vài bước, tới rồi một chỗ tiểu viện, cho bọn hắn dẫn đường thú nhân cùng trong viện đi ra. Thú nhân nói nói mấy câu, bọn họ đã bị để vào sân, dẫn đường thú nhân dẫn bọn hắn đi đến tiểu viện biên rắc một cái nhà ở, đẩy cửa ra nói. Liền ở bên trong này bài tiết đi. Thần điện thú nhân. Nhìn cái kia đối với cố Lưu tới nói thật ra là giản dị đến quá mức ngồi cầu. Này đó thần điện thú nhân còn lại là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới bài tiết còn có thể như vậy làm. Chờ đến cuối cùng một cái thú nhân bài tiết ra tới. Tất cả mọi người liên tiếp rời đi. Lôi kéo dẫn đường thú nhân hỏi tới hỏi lui. Liền muốn biết nơi này có thể hay không đổ lên. Bọn họ kia cái gì đi nơi nào. Vì cái gì bọn họ có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Thiên hạ bộ lạc thú nhân, uy, đến tột cùng ai là thần điện thú nhân A, không cần làm đến thần điện thú nhân so với hắn cái này. Thiên hà bộ lạc thú nhân còn không có kiến thức hảo đi. Mấy cái giải quyết vấn đề sinh lý thú nhân về đơn vị, đội ngũ tiếp tục đi phía trước, đồ thiên tự nhiên còn hảo, rốt cuộc đều gặp qua hai lần. Ở hắn phía sau 200 cái thú nhân vẫn là kinh hô liên tục, tiểu viện, trong viện loại đồ ăn, dưỡng gà vịt từ từ, còn có con đường hai bên trồng trọt hàng cây bên đường. đều làm cho bọn họ xem đến là hoa cả mắt, khi nhìn không được nói, hảo hảo xem, nơi này hảo hảo xem a, nay kỳ thật là thực bình thường, mặt khác bộ lạc liền không nói, trong bộ lạc có rất nhiều ở trong sân động, tự nhiên chưa nói tới cái gì mỹ cảm, mà trong thần điện liền tính là có phong ốc, những cái đó phong ốc cũng là tùy ý bài bố, nơi nào có thể buông một cái phong ốc, nơi nào liền tu sửa, cho nên nhìn qua rơi rất tan tác, so le không đồng đều, khó coi thật sự. Mà thiên hà bộ lạc từ lúc bắt đầu đó là dựa theo cố lưu quy hoạch kiến tạo, con đường thẳng tắp đan xen, phong ốc đều nhịp, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, hai bên đường còn riêng lưu ra trồng trọt hàng cây bên đường vị trí, hiện đại hoa quốc cùng cổ đại hoa quốc phong cách đan chéo ở bên nhau, có thể khó coi sao. Nay cũng liền thôi, 200 cái thú nhân vốn dĩ cho rằng chính mình tới nơi này nhất định sẽ đã chịu cái này bộ lạc thú nhân á thú kinh hô chú ý, kết quả quay đầu nhìn lại, chung quanh trên đường phố người không nhiều lắm liền tính. Chỉ có những người đó nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền lạnh nhạt mà thu hồi ánh mắt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không biết bọn họ thần điện tới sao? Đối bọn họ lại là như vậy lãnh đạo. Nhưng lại vừa thấy, đối phương xuyên ý đi phục so với bọn hắn trên người còn muốn hảo, đối phương mặt cùng tóc sạch sẽ, chỉnh chỉnh tê tê, so sánh với bọn họ đảo như là cũng không thu hút tiểu bộ lạc tới người, mà không phải đối phương, đặc biệt ở đối phương còn đứng ở như vậy tốt trong phòng thời điểm. Chỉ là một cái đối mặt. Thần điện 200 cái lòng thú nhân không thể tránh khỏi sinh ra một loại ngũ vị tạp trần phức tạp cảm thụ, còn nghĩ tới nơi này làm nổi bật, kết quả bị hoảng hoa mắt thế nhưng là bọn họ. Hào đi, mất mặt liền mất mặt đi, tưởng tượng đến bọn họ lúc sau liền phải ở như vậy trong bộ lạc sinh hoạt, bọn họ liền không thể tránh khỏi kích động lên, thiên thần tại thượng, như vậy nhật tử so thần điện nhưng đều hào quá nhiều. Thực mau bọn họ tới rồi an trí bọn họ tiểu viện, nghe nói kế tiếp bọn họ liền ở tại này mấy đống trong phòng. 200 cái thú nhân đều nhịn không được hoan hô lên, thật tốt quá, bọn họ cũng có thuộc về bọn họ phòng ở. Một cái thú nhân thậm chí thẳng đến Bê Cờ, lớn tiếng nói, ta cũng muốn thượng Bê Đúc Cờ. Hiện nhiên là dọc theo đường đi nghe phía trước thượng quá Bê nút Cờ thú nhân nói được tâm động, cũng muốn thể hội thể hội thiên hà bộ lạc Bê Đúc Cờ. Mà đồ thiên phú tới rồi tiểu viện nhà chính, hai bên đều là hắn mang đến thú nhân, an toàn có bảo đảm, hắn cũng thực vừa lòng, đang muốn nói làm cố lưu dẫn hắn đi thủ lĩnh địa phương nhìn xem. Liền nghe được cố lưu nói, tư tế, một đường đi tới ngươi cũng mệt mỏi, không bằng trước hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt mới có tinh lực xử lý bộ lạc sự tình không phải sao. Đồ thiên vừa nghe cũng là đạo lý này, nếu là ở mặt khác bộ lạc, làm hắn nghỉ ngơi hắn khả năng ghét bỏ, nhưng hắn là thể nghiệm hôm khác hà bộ lạc phòng ở, biết ở bên trong ngủ có bao nhiêu thoải mái, lập tức thay đổi chủ ý, nói, hảo, ta trước tắm rửa một cái ngủ tiếp một giấc. Chờ đến này đàn phong trần mệt mỏi thú nhân đều dàn xếp xuống dưới. Hắc đi đến Cố Lưu bên người hỏi: "Ý gì? Như thế nào xử trí bọn họ?" "Cứ như vậy dưỡng bọn họ." Cố Lưu nói: "Chúng ta bộ lạc nhưng chịu không nổi nhiều người như vậy ăn không, ngày mai liền an bài bọn họ bắt đầu làm việc, đem bọn họ tách ra, dọn gạch cùng săn thú này hai cái đội ngu còn rất thích hợp bọn họ." Hắc cười hắc hắc: "Hành, ta đây liền đi an bài." Hắn lại hỏi: "Cái kia đại vu đâu?" Hắn chính là nói muốn xen vào chúng ta bộ lạc sở hữu sự tình. Cố Lưu cười cười: Tam giác thú đều vào hang ổ, làm sao bây giờ còn không phải chúng ta định đoạt? chỉ bằng hắn cũng tưởng nhúng tay bộ lạc sự tình, ta nếu là hắn liền ngoan ngoan ngủ. Hắc, ha, ha ha ha ha. Chương 116 chương 116 Đồ thiên hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, chờ đến mặt trời lên cao mới rời giường, hắn rối lười heo ra khỏi phòng, tùy ý hô một cái tên, đó là đi theo hắn tới đây một cái thú nhân tên, là chuyên môn cho hắn nấu đồ vật ngủ no rồi, hắn bụng cũng đói bụng. Lười heo rồi xong. Đồ thiên tả hữu nhìn xem, không ai ra tới, vì thế hắn lại hô một lần, nghĩ thẩm tiểu tử này là không nghĩ làm sao. Hắn đều tỉnh, chẳng lẽ kia tiểu tử còn đang ngủ. Vẫn là không có người ra tới, đồ thiên không có nhẫn mại, gân cổ lên mắng, bối, ngươi còn có nghĩ làm. Đừng tưởng rằng tới nơi này ta liền thu thập không được ngươi, lại không ra, ta liền đem ngươi đuổi ra bộ lạc. Trong viện im ắng, phản phất còn có thể nghe được đồ thiên tiếng vang, đồ thiên. Không, không đúng. Liên tính là bối không ra, hắn mắng đến như vậy lợi hại, những người khác cũng nên ra tới, mà hiện tại trong viện một người đều không có, tuyệt đối không đúng. Hắn chạy tiến bên cạnh mấy gian phòng, càng xem càng là hoảng hốt, sao lại thế này. Ngày hôm qua nghỉ ngơi phía trước hắn rõ ràng nhìn đi theo hắn các thú nhân vào này đó phòng, vì cái gì hiện tại này đó trong phòng một người đều không có. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cổng lớn, một phen đẩy cửa ra, đứng ở ngoài cửa thiên hà bộ lạc thú nhân hô một tiếng, tư tế. Đồ thiên bắt lấy hắn hỏi, người đâu? Ta người đâu? Ta 200 cái thú nhân đâu? Thiên Hà bộ lạc thú nhân dễ như trở bàn tay tránh ra đồ thiên tay, nói, tư tế, bọn họ bắt đầu làm việc đi. Đồ thiên, bắt đầu làm việc. Thượng cái gì công? Thú nhân nói, đương nhiên là săn thú cùng dọn gạch. Đồ thiên đương nhiên gặp qua thiên Hà trong bộ lạc săn thú cùng dọn gạch thú nhân, hắn khó có thể tin nói, ta 200 cái thú nhân săn thú dọn gạch đi. Thú nhân gật đầu, đúng vậy. Đồ thiên, không, ta là tư tế a. Đi theo ta thú nhân như thế nào có thể làm những việc này? Thú nhân hồ nghi nhìn hắn, đồ thiên tư tế, bọn họ không làm những việc này ăn cái gì đâu. Thiên hà bộ lạc nhưng không giữa người rảnh rỗi. Đồ thiên, người rảnh rỗi. Ngươi cũng dám nói đi theo ta thú nhân là người rảnh rỗi. Ngươi lớn mật, ta muốn xử tử ngươi. Thú nhân căn bản không mang theo sợ, cục mi dụ mắt nói, tư tế, ở chúng ta thiên hà bộ lạc là không thể tùy ý giết người. Ngươi chỉ là nói nói ta không cùng ngươi so đo, nếu ngươi thật sự phải đối ta động thủ, ta chỉ có thể đem ngươi đưa tới chấp pháp đội đi. Đồ thiên trừng lớn đôi mắt, ta là cái này bộ lạc tư tế, ta không thể tùy ý giết người. Ngươi đang nói cái gì buồn cười nói, ta là cái này trong bộ lạc địa vị tối cao người, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thú nhân lắc đầu, Y liền nói, thủ lĩnh tư tế Y phạm pháp cùng bình thường thú nhân á thú cùng tội, liền tính là ngươi xúc phạm thiên hà bộ lạc thành quy. giống nhau cũng muốn bị ấn luật xử trí. Đồ thiên, không có khả năng. Người cái này lớn mật thú nhân cũng dám làm ta sợ, còn đối ta bất kính, cố lưu đâu, đem hắn cấp gọi tới. Ta muốn cho hắn xử tử ngươi. Thú nhân lui một bước, nói, làm tư tế sinh khí là ta sai, bất qua y lìa cũng đang ở bắt đầu làm việc, nếu tư tế muốn gặp y lì nói, vẫn là chờ đến y lìa hạ công lại đi tìm hắn đi. Đồ thiên cười lạnh, chê cười, làm ta chờ. Hiện tại lập tức khiến cho cố lưu tới gặp ta. thú nhân túi đầu y y đang ở vội đồ thiên hắn tức giận đến liên tục gật đầu hảo hảo à ngươi cái này thú nhân lá gan không nhỏ cút ngay cho ta ta chính mình đi tìm cố lưu nói hắn nhấc chân liền phải ra sân thú nhân lập tức che ở hắn trước người ngự khí bình tĩnh nói tư tế ngươi vẫn là liền đãi ở cái này trong viện chờ y y tới xem ngươi tương đối hảo đồ thiên trừng mắt hắn ngươi đây là muốn đem ta giam lại thú nhân không dám Này chỉ là vì an toàn của ngươi suy xét, nếu ngươi nói bụng, chúng ta sẽ cho ngươi đưa tới đồ ăn. Đồ thời tiết đến ngược kịch liệt phập phồng, gầm lên một tiếng, đều là thú nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao. Nói xong liền hướng tới thú nhân mãnh nào tới, thú nhân chỉ là đứng mặt vô biểu tình nhìn hắn, đồ thiền tâm đầu một cái giật mình, ý thức được không đúng, muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm, không biết từ nơi nào toát ra tới hai cái thú nhân bay nhanh mà bắt lấy hắn hai tay, gắt gao đem hắn để ở trên mặt đất. Cái kia tức chết người thú nhân đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nói, tư tế, thỉnh ngươi đi vào chờ y đi Đồ thiên, cuối cùng bị ép vào sân, lại là hai lần ý đồ thoát đi tiểu viện thất bại lúc sau, đồ trời giận mắng, ngươi tên là gì? Đáng chết thú nhân, ngươi chờ, chờ cố lưu gần nhất, ta nhất định làm hắn xử tử ngươi. Còn có ngươi cả nhà, hết thể đều phải chết. Ước chừng nửa ngày thời gian, đồ thiên đứng ở trong viện điệp mắng không thôi, hắn thật sự là quá khí. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến thiên hà trong bộ lạc thế nhưng sẽ có như vậy thú nhân, đáng giận, thật sự là quá đáng giận, loại này thú nhân nên bị trục xuất bộ lạc, bị dã thú cắn xé mà chết. Chờ xem, cũng dám đắc tội hắn, hắn chính là thiên hà bộ lạc tư tế, này đó ngu xuẩn bên cạnh bộ lạc thú nhân căn bản là không có ý thức được tư tế ý nghĩa cái gì, kia chính là áp đảo thủ lĩnh cùng vu phía trên người, hắn mới là cái này bộ lạc chân chính người thống trị, đắc tội hắn, cái này thú nhân chết chắc rồi. Ôm như vậy phẫn nộ tâm tình, đồ thiên từ ban ngày chờ tới rồi buổi tối, thiên đều đã hắc hết, hắn trong lòng dần dần sinh ra sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện đi theo hắn 200 cái thú nhân không có trở về. Sao lại thế này? liền tính là bắt đầu làm việc, bọn họ buổi tối cũng nên trở về a Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cũng liền ở ngay lúc này cố lưu tới. Trong phòng đồ thiên nghe được bên ngoài người hô một tiếng y hắn lập tức đứng lên, lao ra ngoài cửa, cùng đi vào tiểu viện cố lưu đánh cái đối mặt. Mà cái kia ban ngày uy hiếp hắn cùng hắn đối nghịch thú nhân liền chạm sao cùng cố lưu phía sau, đồ thiên lạnh lùng cười, đối cố lưu nói, cố lưu, ngươi phía sau cái kia thú nhân ở ban ngày thời điểm đối ta bất kính, ta muốn ngươi lập tức xử tử hắn. Cố lưu kinh ngạc, nhướng mày hỏi, tư tế, không biết hắn là như thế nào đối với ngươi bất kính. Đồ thiên gấp không chờ nổi đem thú nhân ban ngày ngăn trở hắn rời đi tiểu viện sự tình nói, nghe xong cố lưu quay đầu nhìn thú nhân, đồ thú nhân lộ ra một cái tàn nhẫn cười nói Ngươi xong rồi. Vừa dứt lời liền nghe được cố lưu mở miệng, hắn đối cái kia thú nhân nói, tư tế là thần điện phái tới đại nhân, ngươi cùng tư tế nói chuyện như thế nào có thể như vậy vô lễ đâu. Thú nhân túi đầu nói, y, y ta sai rồi. Cố lưu, biết sai rồi liền hảo, lần sau chú ý. Thú nhân, là. Cố lưu quay đầu nhìn đồ thiên, tư tế, chúng ta đi vào trước ăn một chút gì đi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói chuyện, bị lôi kéo vào nhà. Đồ thiên nhìn xem phía sau thú nhân lại nhìn xem cố lưu. Không phải, như vậy liền xong rồi. Cố lưu đầy mặt nghĩ hoặc, tư tế, ngươi đang nói cái gì? Đồ thiên chỉ vào phía sau thú nhân, hắn A. Hắn đối ta bất kính, ngươi cứ như vậy nói hai câu lời nói liền xong rồi. Cố lưu vẻ mặt vô tội, bằng không còn muốn thế nào. Đồ thiên, ở thân điện, hắn như vậy thú nhân là phải bị xử tử. Hắn cả nhà đều phải chết. Cố lưu bông tay, chính là tư tế. Nơi này không phải thân điện, nơi này là thiên hà bộ lạc A. Đồ thiên ngây ngẩn cả người, cố lưu nhìn hắn mỉm cười nói, một chỗ có một chỗ quy củ, thiên hà bộ lạc quy củ chính là thiên hà bộ lạc thành quy, mà chúng ta thiên hà bộ lạc đều là ấn thành quy làm việc, tư tế, thành quy nhưng không biết đối tư tế bất kính liền phải bị xử tử, cho nên như vậy đã thực hảo. Đồ thiên ngốc tại tại chỗ, sau một lúc lâu hắn nói, vậy đem này viết vào thành quy. Cố lưu không chút để ý nói, này không thể được. đồ thiên đi đến trước mặt hắn nhìn chằm chằm hắn vì cái gì không được cố lưu cùng hắn đối diện khỏe miệng hơi câu nói thiên hà bộ lạc thành quy đệ linh điều cùng thiên hà bộ lạc tộc nhân sinh tồn sinh hoạt an toàn không quan hệ thành quy không được lập đồ thiên ngươi ở gạt ta cố lưu không dám ngày mai khiến cho người tới cấp tư tế nói nói thiên hà bộ lạc thành quy nghe xong ngươi cũng liền biết ta hiện tại nói có phải hay không thật sự cố lưu mang đến người đã đem đồ ăn phóng tới trên bàn cố lưu ngồi xuống nói tư tế mau tới ăn cái gì ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi mang đến thú nhân đi nơi nào sao Đối, còn có chuyện này hắn 200 cái thú nhân hiện tại đều còn không có trở về bất chấp dây dưa chính mình bị thú nhân bất kính sự tình đồ thiên hai ba bước chạy đến cố lưu đối diện ngồi xuống thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cố lưu hỏi bọn họ đi nơi nào cố lưu cho hắn gắp một chiếc đua đồ ăn nói ăn trước đi những cái đó đều là đi theo tư tế thú nhân Tư tế như thế nào có thể bởi vì bọn họ mà đói bụng bị thương thân thể. Đồ thiên vừa nghe cũng là, chính mình là tư tế, liền tính những cái đó thú nhân đều đã chết, cũng không thể ảnh hưởng hắn a. vì thế thật sự liền ăn lên, mà cố lưu cũng đi theo ăn cơm, đêm nay ăn chính là tiểu xào thịt, tóc mỡ rau xanh canh, xứng với cơm, thật là mỹ vị cực kỳ. Đồ thiên ăn đến là ăn ngầu nghiến, hắn cảm thấy thiên hà bộ lạc thật sự là thật tốt quá, đặc biệt là nơi này đồ ăn, kiến thức quá hợp hắn ăn uống. Chờ đến cố lưu thông thả ung dung ăn xong rồi một chén cơm, uống lên rau xanh canh, cố lưu lau lau miệng, xúc xúc miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đồ thiên, đồ thiên đã bay nhanh mà ăn xong rồi, phùng bụng lại hỏi, ngươi mau nói, ta các thú nhân đi nơi nào? Cố lưu nói, tư tế mang đến 200 cái thú nhân thân cường thể tráng, là khó được dũng sĩ. Đồ thiên hừ nói, đó là đương nhiên, bọn họ nhưng đều là ta chọn lửa kỹ càng ra tới. Cố lưu mỉm cười nói. Cho nên ta liền nghĩ như vậy, cường đại dũng sĩ khẳng định không thể nhàn rỗi, giống như là rèn đồ gốm thú nhân lâu rồi không rèn đồ gốm tay liền sẽ sinh, rèn ra tới đồ gốm liền không trước kia hảo giống nhau, cường đại dũng sĩ nếu nhàn thượng một đoạn thời gian, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều sẽ yếu bớt, vì làm cho bọn họ về sau có thể càng tốt bảo hộ tư tế, ta làm cho bọn họ bắt đầu làm việc rèn luyện đi, đồng thời cũng có thể dựa lao động giải quyết chính bọn họ. Đồ ăn vấn đề, không cần từ tư tế đồ ăn phân cho bọn họ. nghe được lời này đồ thiên chấp trước mắt cảm thấy giống như có chút đạo lý đặc biệt là câu kia không từ hắn đồ ăn phân đồ ăn cho bọn hắn đúng vậy trước kia đều là hắn dưỡng này đó thú nhân dựa vào cái gì à? hắn tự nhiên không nghĩ tới chính mình trước kia đồ ăn kỳ thật đều là từ này đó thú nhân trong tay lấy tới rốt cuộc ở hắn xem ra này đó thú nhân đều là của hắn bọn họ đồ vật tự nhiên cũng là hắn đồ thiên biểu tình hơi hơi hòa hoãn nói nguyên lai là như thế này ngươi suy xét đến còn rất chu đáo bất quá Bọn họ vì cái gì hiện tại đều còn không có trở về. Cố Lưu nói, tư tế đại nhân không biết, vô luận là dọn gạch vẫn là săn thú, đều có một cái chu kỳ, hiện giờ thiên hà bộ lạc quá lớn, bọn họ đi đến địa phương lại xa, nếu là một ngày chạy cái qua lại, cũng căn bản không có thời gian rèn luyện, cho nên bọn họ tạm thời đều ở bắt đầu làm việc chỗ ở hạng, chờ đến thượng xong 5 ngày công, nghỉ kia hai ngày bọn họ là có thể đã trở lại. Đô Thiên gật đầu, hắn đối Cố Lưu ấn tượng cho tới nay đều là không tồi. nghe cố lưu nói như vậy cũng cảm thấy cố lưu nói đúng nhưng hắn vẫn là đối một việc canh cánh trong lòng nói hôm nay ta muốn gặp ngươi nhưng bọn họ không cho ta đi gặp ngươi cố lưu giải thích nói tư tế đại nhân toàn bộ bộ lạc cũng chỉ có một cái tư tế đại nhân ta chỉ là một cái nho nhỏ ý ỉa tự nhiên là yêu cầu bắt đầu làm việc mà chỉ có mỗi người đều đúng hạn lớn điểm bắt đầu làm việc thiên hà bộ lạc mới có thể ổn đánh ổn chất phát triển lớn mạnh thiên hà bộ lạc càng thêm lớn mạnh tư tế đại nhân địa vị của ngươi không phải càng cao sao Đồ Thiên liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, ngươi vẫn là hảo hảo bắt đầu làm việc đi, chờ đến hạ công lại đến thấy ta, ngàn vạn không cần ảnh hưởng thiên hà bộ lạc lớn mạnh. Cố Lưu cười, đó là tự nhiên. Nói tới đây, Đồ Thiên lại nói, nhưng hắn không cho ta đi ra ngoài, chẳng lẽ về sau ta cũng chỉ có thể đại ở cái này trong viện sao? Còn có bọn họ đứng ở cửa là vì giám thị ta sao? Cố Lưu nói, đương nhiên không phải. Tư tế đại nhân ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ngươi cũng nhìn đến quá chúng ta thiên hà bộ lạc ngoại lai thú nhân á thú rất nhiều, nhân viên phức tạp, ngươi hiện tại thân phận bất đồng với phía trước, chính là chúng ta bộ lạc tư tế, đi ra ngoài gì đó đều phải tiểu tâm một ít, liền sợ có cái loại này mà khác bộ lạc không có hảo ý thú nhân đối với ngươi xuống tay. Nói vậy, hữu tư tế vị trí chẳng phải là, ai, lại nói tiếp, những ngày qua bộ lạc ngoại lai thú nhân tựa hồ càng nhiều, còn có thật nhiều xa địa phương tới. Có chút lời nói điểm đến tức ngăn. Đồ thiên trên mặt quả nhiên lộ ra phẫn nộ lại sợ hãi biểu tình, cả giận nói, ta liền biết, kia mấy cái không một cái thứ tốt, đều tưởng trở thành hữu tư tế, hiện tại ta thành hữu tư tế, bọn họ liền gấp không chờ nổi muốn ta đã chết. Hắn nhìn cố lưu, có chút cảm động nói, cố lưu, vẫn là người đối ta tốt nhất, liền này đó đều vì ta suy xét tới rồi, còn phải người bảo hộ ta. Cố lưu nói, ngươi là chúng ta tư tế, này không tính cái gì, bất quá tư tế nếu là nghĩ ra đi cũng không phải không được. Chỉ cần mang lên bảo hộ ngươi thú nhân là được. Đồ Thiên, Hảo, ta nhất định sẽ không cho bọn hắn giết chết ta cơ hội. Hơn 10 phút lúc sau, Cố Lưu bước ra nảy gian tiểu viện, Đồ Thiên còn hơi có chút không tha, nhưng vừa nghe đến Cố Lưu ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc, liền chạy nhanh xua tay, ngươi mau trở về đi thôi, ngày mai Hảo Hảo bắt đầu làm việc. Cố Lưu dần dần đi xa, Đồ Thiên cũng về tới nhà ở, thủ vệ hai cái thú nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nhỏ giọng cảm thán, vẫn là y lìa lợi hại. Cũng không phải là, buổi chiều thời điểm cái này tư tế khí thành cái dạng gì à, kết quả y lìa gần nhất, nói mấy câu cái này tư tế liền ngoan ngoan nghe lời, đắc tội hắn thú nhân chịu trừng phạt sao? Không có. Hắn 200 cái thú nhân đã trở lại sao? Không có. Hắn có thể tự do đi ra ngoài sao? Phòng chừng về sau chính hắn đều sẽ chủ động giảm bớt đi ra ngoài thời gian đi. Y gần nhất, cái gì cũng chưa cấp tư tế giải quyết, nhưng lại giống như cái gì đều giải quyết, lịch hại, thật sự là lợi hại. chương một trăm mười chương một thần điện ở phát triển một cái đại bộ lạc vì thuộc hạ bộ lạc thời điểm là có mấy cái bước đi bước đầu tiên chính là thần điện đại vu cũng hoặc là tư tế triển lộ ra viễn siêu địa phương bộ lạc vu đổi đi tà linh lực lượng được đến toàn bộ bộ lạc thú nhân á thú sùng tính cùng thần phủ tuy rằng trong lòng cảm thấy thiên hạ bộ lạc người không có mặt khác những cái đó bộ lạc thú nhân như vậy không nghe lời nhưng chuyện nên làm vẫn là đến làm rốt cuộc hiện tại hắn ở cái này trong bộ lạc còn không có nhiều ít đi theo người loại chuyện này đồ thiên là tuyệt đối không thể chịu đựng cho nên tuy rằng thực sợ hai chính mình đi ra ngoài đã bị người cấp giết có thể tưởng tượng đến chính mình địa vị lại nghĩ đến có người bảo hộ chính mình ở trong tiểu viện ngồi xổm vài thiên đồ thiên rốt cuộc tính toán ra cửa hắn mang lên chính mình đuổi đi tà linh ra thu túi thẳng đến chữa bệnh đội bởi vì cố lưu là y yà duyên cớ hắn đối chữa bệnh đội ấn tượng thực không tồi nhất định là cùng cố lưu giống nhau chung với hắn một đám người đi bị hai cái thú nhân bảo gian hộ "C, sí, đi tới chữa bệnh đội, Đồ Thiên nâng cằm lên ngang mà đi vào, ở hắn trong tưởng tượng, ở hắn đi vào lúc sau, chữa bệnh đội những người đó liền sẽ ùa lên, chữa bệnh đội đội viên nhất định muốn tìm hắn học tập đuổi đi tà linh phương pháp, mà những cái đó ngu xuẩn thú nhân á thu tắc nhất định rất muốn bị hắn đuổi đi tà linh. Nhưng mà đi vào đi lúc sau, Đồ Thiên trợn tròn mắt, nguyên nhân vô hắn, cái này chữa bệnh trong đội mặt thật sự là quá nhiều người. Căn bản không có người thấy hắn, càng miễn bản nên đón hắn. Hắn thanh thanh giọng nói: Ý đồ khiến cho bên cạnh người chú ý, một cái thú nhân vừa lúc từ hắn bên người đi qua, quả nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, xem hắn quần áo liền biết hắn là thiên hà bộ lạc thú nhân, đồ thiên nâng cầm tâm nói đến đi, ta đã chuẩn bị tốt, vì các ngươi này đó không có kiến thức thú nhân đuổi đi tà linh. Cái kia thú nhân nhíu mày nhìn cái này nâng cầm vẫn không nhúc nhích thú nhân, ngươi là cổ ngủ bị sái cổ sao. Vậy qua bên kia, bên kia là khoa trình hình, chuyên môn trị liệu bị sái cổ này đó. Nói xong còn lui đồ thiên một phen. bị đẩy đến một cái lảo đảo đến đồ thiên. Có lầm hay không, ngươi không trường đôi mắt sao? Ta là thần điện tư tế, tư tế A. Đáng tiếc hắn lời nói còn không có tới cập nói ra, cái kia to gan lớn mật thú nhân liền đi rồi, đồ thiên nhìn xem phía trước như vậy nhiều người, cũng không dám chen vào đi, nhìn nhìn vẫn là cái kia thú nhân cho hắn chỉ phương hướng ít người một chút, vì thế đi qua, đứng yên, nâng cằm, tiếp tục chờ người bên cạnh kinh hô nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người nhận ra hắn tới. Không bao lâu một cái ăn mặc thiển sắc quần áo chữa bệnh đội đội viên đi tới hắn trước mặt, đồ thiên có chút kích động, nếu là chữa bệnh đội, nhất định có thể nhận ra hắn đến đây đi, quả nhiên chữa bệnh đội đội viên ở trước mặt hắn đứng yên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi hào đâu? Đồ thiên, hào, cái gì hào? Chữa bệnh đội đội viên nhíu mày lại hỏi, ngươi không đăng ký? Đồ thiên vẻ mặt một bước, đăng ký. Cái gì là đăng ký? Chữa bệnh đội đội viên nói, không đăng ký mau đi cửa lấy cái hảo, đứng ở đội đuôi. Đừng nghĩ cắm đội. Nghe thế câu nói, đồ thiên phía sau thú nhân á thú liền hô lên, đúng đúng. Ta liền nói hắn như thế nào đột nhiên liền ở chỗ này đứng, nguyên lai là tưởng cắm đội, cắm đội chạy nhanh đi ra ngoài. Xem bệnh không lấy hảo, liền nghĩ cắm đội, đáng giận, mau đi ra. Đồ thiên lốc lăng bị bảo, gian, hộ, si, hắn hai cái thú nhân cấp giá ra tới, trong đó một cái thú nhân cầm cái tiểu một phiến cho hắn, mặt trên có một cái màu đen ký hiệu, thú nhân nói, tư thế. Đây là người hảo, lấy hảo. Đồ thiên, lấy cái giám hảo. Hắn mới không phải tới xem bệnh, hắn là tới cấp những người này đuổi đi tà linh A. Đem trong tay hảo phẫn nộ ném ra, bên cạnh một cái thú nhân chạy nhanh nhặt lên tới, tức giận nói, loạn ném rất rưởi, không yêu quý bộ lạc hoàn cảnh, không có đạo đức công cộng. Đồ thiên, ngươi mẹ nó có bản lĩnh nói thêm câu nữa. Bị hai cái thú nhân ngăn lại, đồ thiên vẫn mà ở chữa bệnh đội bên ngoài đứng. Đem ra thú túi đổ vật lấy ra tới đặt ở trước mặt, cao thâm khó đoán đứng, chữa bệnh trong đội người thật sự là quá đáng giận, hắn mới không cần ở chữa bệnh trong đội cấp những người đó đuổi đi tà linh, cấp chữa bệnh đội trưởng mặt, liền tính cố lưu tới hắn cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Hắn đuổi đi theo hắn thú nhân nói, các ngươi chờ xem, này đó không có kiến thức thú nhân, một khi gặp qua ta ra tay lúc sau, tất cả mọi người đến cầu ta cho bọn hắn đuổi đi tà linh, đến lúc đó chữa bệnh trong đội tất cả mọi người đến chạy ra cầu ta đi vào. Ở hắn phía sau, hai cái thú nhân hai mặt nhìn nhau, tính, vẫn là không quấy rầy cái này tư tế nằm mơ, Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cảm, đương nhiên đổ thiên là không có biện pháp nói ra những lời này, nhưng không ngại ngại hắn giờ phút này tâm tình rơi xuống đáy quốc, sao lại thế này. Những người này cũng chưa trường đôi mắt sao. Hắn ở chỗ này đứng lâu như vậy, một người đều không tới tìm hắn. Giám thị hắn một cái thú nhân đề nghị, tư tế, nếu không ngươi thét to một tiếng, liền nói ngươi là thần điện đại tư tế. cứ như vậy nói không chừng sẽ có người tới tìm ngươi đổi đi tà linh đồ thiên nhũ mày ngươi đang nói cái gì ta là thần điện tư tế là thiên hà bộ lạc tư tế như thế nào có thể làm như vậy kéo thấp ta địa vị sự tình thú nhân chẳng lẽ ngươi hiện tại ở chữa bệnh đội bên ngoài bãi cái hàng vỉa hè liền rất trương hiển địa vị của ngươi sao đề nghị bị tế, thú nhân câm miệng lại đợi trong chốc lát đồ thiên thật sự là nôn nóng bất an tưởng nói chính mình là không thể tê nhưng bên người hai cái thú nhân không phải là không thể a Đang muốn làm cho bọn họ tê phía trước lại đột nhiên ồn ào lên. Đồ Thiên định tình nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai người nâng một cái cả người đều là máu tươi người hướng tới chữa bệnh đội chạy tới, một bên chạy còn một bên tê nhường một chút. Mau nhường một chút. Người này bị giã thú cấp bị thương, yêu cầu lập tức trị liệu. Nhường một chút. Đồ Thiên nhạy bén mà ý thức được cơ hội tới, hắn bay nhanh mà vọt tới hai người trước mặt, ngăn lại bọn họ đường đi, nâng người bị thương thú nhân thấy đường bị chắn cả giận nói. cái nào ngốc bước chặt đường không nhìn thấy người đều phải đã chết mau tránh ra đồ thiên sắc mặt đen một cái trước mắt áp xuống lửa giận nói ta là thần điện tư tế ngươi phía sau người bị tà linh quấn thân ta có thể vì hắn đuổi đi tà linh thú nhân bất thiện đánh giá hắn ngươi thần điện tư tế đồ thiên ngẩng đầu đúng là thú nhân quản ngươi là ai cái gì thần điện không thần điện chúng ta liền phải chữa bệnh đội cho chúng ta trị liệu tránh ra giọng nói rơi xuống trong nháy mắt thú nhân đột nhiên đem đồ thiên phá khai đồ thiên ngã vào một bên nhìn thú nhân bóng dáng cả giận nói lớn mật ngươi cái này không trường đôi mắt ta là thiên hà bộ lạc tư tế ngươi dám đối ta bất kính ngươi nếu không cho ta cho ngươi đuổi đi tà linh vậy ngươi cũng đừng nghĩ chữa bệnh đội sẽ vì ngươi đuổi đi tà linh nói hắn phẫn nộ mà đứng lên hùng dũng hoa vệ khí phách hiên ngang mà đi vào chữa bệnh đội người bên cạnh cũng chạy nhanh theo đi vào có náo nhiệt nhưng nhìn nha đồ thiên đi vào chữa bệnh đội thời điểm Theo nhỏ giọt vết máu tới rồi một gian cách gian, cách gian môn không có quan, hắn đi vào đi liền thấy nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp thú nhân cùng kia hai cái cả người đều bị lây dính máu tươi thú nhân, hắn lập tức đối trong phòng chữa bệnh đội đội viên nói, ta lấy thiên hạ bộ lạc tư tế thân phận mệnh lệnh các ngươi không được cấp cái này thú nhân đuổi đi tà linh. Chữa bệnh đội đội viên, bị thương thú nhân hai cái đồng bạn vẻ mặt ngộng bức đứng lên, trong đó một người nói, thiên hạ bộ lạc tư tế. Thiên hạ bộ lạc khi nào có tư tế ngươi là cái kẻ lừa đảo đi Đồ thiên ngươi mới là kẻ lừa đảo ta là thân địa tới hảo tâm cho các ngươi đuổi đi tà linh ngươi lại đối ta bất kính các ngươi mơ tưởng ở thiên hà bộ lạc được đến trợ giúp nói xong lại đối chữa bệnh đội đội viên nói nghe được sao không chuẩn cấp người này đuổi đi tà linh ba cái chữa bệnh đội đội viên trao đổi tầm mắt một cái chữa bệnh đội đội viên đứng lên mặt vô biểu tình nói người bệnh miệng vết thương quá lớn yêu cầu thanh sang người không liên quan lập tức đi ra ngoài Nói xong liền đem hai cái thú nhân cũng đồ thiên cùng nhau cấp đuổi đi ra ngoài. Môn bang một tiếng ở trước mặt đóng lại, đồ thiên. Ở hắn phía sau hai cái thú nhân còn cười ha ha, thiên hạ bộ lạc tư tế. Thân điện tới. Rõ ràng chính là cái kẻ lừa đảo. Ha ha ha ha. Đồ thiên. Ta không phải kẻ lừa đảo. Thú nhân, còn nói ngươi không phải kẻ lừa đảo. Còn đuổi đi tà linh. Ngươi nên không phải là nghĩ đến nơi này lừa đồ vật đi. Đồ thiên chịu không nổi. Bắt lấy một cái thú nhân, hỏi, trên người của ngươi nơi nào không thoải mái? Thú nhân vẻ mặt ngộng bức trả lời, ta tiện tay trên cánh tay bị cắt điều khẩu tử, nghĩ đến xử lý miệng vết thương. Thực hảo, cũng là xử lý miệng vết thương, đồ thiên lôi kéo thú nhân liền hướng chữa bệnh đội bên ngoài đi, vừa đi một bên nói, ta là thần điện tư tế, miệng vết thương của ngươi từ ta tới đuổi đi tà linh. Thú nhân, phản kháng không được, thú nhân cũng không dãy rủa, ở chữa bệnh đội ngoại, đám người vây quanh bên trong đứng yên. Đồ Thiên đứng ở hắn bên người, làm hắn lộ ra cánh tay thượng miệng vết thương, một cái nửa chỉ lớn lên khẩu tử, còn chạy huyết, miệng vết thương có chút thâm. Tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú dưới, Đồ Thiên thanh thanh giọng nói, nói, xem trọng, ta hiện tại liền cho hắn đuổi đi tà linh. Dứt lời hắn liền từ ra thú túi lấy ra một gốc cây thảo, vây quanh thú nhân lẩm bẩm lên, muốn nói cái này niệm tử cũng là có chú ý, giống nhau vu sẽ cảm thấy tùy tiện niệm niệm thì tốt rồi, nhưng thần điện đại vu mới biết được. So sánh với mặt sau dùng thảo, này một bức kỳ thật mới là quan trọng nhất, bởi vì chỉ có niệm từ niệm đến hảo, niệm đến làm người bên cạnh đều tin tưởng thiên thần xuất hiện, mới có thể làm những người này thần phục. Mà muốn niệm đến hảo, nhất định phải làm người bên cạnh ngẫu nhiên có thể nghe rõ hắn niệm nội dung, đồng thời ngữ khi ngữ điệu thần thái đều có một cái tiêu chuẩn, tốt nhất chính là làm những người này tin tưởng hắn bị thiên thần bám vào người. Như thế niệm, hắn hơi hơi hạp con mắt, đánh giá người chung quanh liếp mắt một cái, nghị thẩm những người này lúc này nên chừng lớn đôi mắt đi nhưng mà đôi mắt đảo qua lại phát hiện những người này mảy thâm ninh đừng nói là thần phục thậm chí còn mang điểm ghét bỏ không không này nhất định là hắn nhìn lầm rồi sao lại thế này ghét bỏ đâu sách cứ như vậy đi tới đi lui nghiệm nói mấy câu liền gạt chúng ta đuổi đi tà linh còn khi chúng ta là trước đây chưa thấy qua chữa bệnh đội ngốc tử a đi thôi đi thôi đồ thiên sao lại thế này những người này không tin hắn Hắn chạy nhanh quát một tiếng, mở to mắt nói, từ từ, thiên thần đã ban cho lực lượng cấp này cây Thảo, ta lập tức liền phải cho hắn dùng thần Thảo. Phải rời khỏi mọi người lại nhìn lại đây, đồ thiên lay động trong tay Thảo nói, đây là bị thiên thần ban cho quá lực lượng thần Thảo, dùng tới cái này Thảo, hắn thương là có thể hào đi lên. Thiết, khi chúng ta chưa thấy qua, này rõ ràng chính là xuyên tâm liên sao, là có thể đuổi đi miệng vết thương tà linh, nhưng cùng thiên thần có gì quan hệ, còn thần Thảo gặt chúng ta đâu. Đồ thiên." Cái gì xuyên tâm liên? Sắc mặt của hắn có chút hoảng loạn, bị thương thú nhân lúc này hỏi hắn, ngươi còn không xử lý ta miệng vết thương sao? Đồ thiên luôn cuống tay chân, ta lập tức liền cho ngươi đem thảo đắp đi lên. Thú nhân như mày, cứ như vậy. Đồ thiên sửng sốt, đúng vậy, bằng không còn muốn thế nào. Thú nhân, không cho ta miệng vết thương tiêu độc, không cho ta khâu lại miệng vết thương. Đồ thiên, người này đang nói chút cái gì a Thấy hắn vẻ mặt mê hoặc biểu tình, thú nhân đứng lên, khinh thường nói. còn thần điện tư tế cũng liền điểm này bản lĩnh sao lãng phí ta thời gian làm cho ta còn phải một lần nữa lấy hảo hừ thú nhân rời đi đám người cũng tan đồ thiên vẻ mặt mờ mịt đã xảy ra cái gì hắn nơi nào làm được không đúng sao không phải a rõ ràng lần này hắn niệm rất khá a đều là dựa theo đại tư tế giáo tới chính là vì cái gì những người này sẽ là cái dạng này phản ứng đâu không đúng không đúng nơi nào đều không đúng a hắn đột nhiên bắt được mấu chốt nơi chữa bệnh đội đối những người đó tình nguyện xem chữa bệnh đội cũng không tìm hắn hắn mau chân đến xem chữa bệnh đội đến tột cùng có cái gì bản lĩnh hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào chữa bệnh đội nhìn kỹ liền nhìn đến một gian mở ra môn trong phòng một cái thú nhân treo một cái cánh tay ngồi cái kia cánh tay vừa thấy chính là chặt đứt này chặt đứt cánh tay còn có thể làm sao bây giờ Buồn cười nếu không có miệng vết thương nên may mắn thiên thần phù hộ cũng liền ở ngay lúc này an mặc thiển sắc quần áo chữa bệnh đội đội viên đi đến cái kia thú nhân bên người Rồi tay lôi kéo thú nhân cánh tay lôi kéo đẩy thú nhân kêu thảm thiết một tiếng Đồ thiên tâm nói đây là ở sàng vậy sao nhưng mà dây tiếp theo liền nhìn đến thú nhân đứng lên hơi hơi giật giật chính mình cánh tay nói cảm ơn đại nhân tay của ta hảo cái kia chữa bệnh đội đội viên nói không có gì ngươi cái này chính là chật khớp mà thôi chữa bệnh đội đội viên còn nói cái gì đồ thiên đã không biết hắn mãn nhãn đều là cái kia thú nhân cánh tay hảo hảo sao có thể rõ ràng là chặt đứt không phải sao? Như thế nào có thể hảo đâu. Chờ đến thú nhân ra tới lúc sau, hắn nào lên đi xem thú nhân cánh tay, thế nhưng thật sự hảo. Thú nhân đẩy ra hắn nói, điên rồi đi. Nhìn theo thú nhân rời đi, đồ thiên đại chịu đả kích, không có khả năng, hắn đều không thể giải quyết tình huống, chữa bệnh đội người như thế nào có thể giải quyết. Không phải nói chữa bệnh đội bản lĩnh đều là đi theo y y học, mà y y là đi theo vu học sao. Hắn lại chạy tới một gian cách gian, đẩy ra nhà ở. Bên trong người nghiêm túc mà đem hắn đuổi ra tới, nhưng hắn vẫn là thấy được, người kia chính là vừa rồi cả người là huyết đưa vào đi thú nhân, hắn miệng vết thương ở trên lưng, rất dài rất dài một cái, giờ này khắc này một cái chữa bệnh đội á thú nằm ở hắn miệng vết thương thượng, mà hắn miệng vết thương thế nhưng đã khép lại một nửa. Tình huống như thế nào? Sao có thể? Chữa bệnh đội người ở đuổi đi tà linh thượng thế nhưng so với hắn, so thần điện còn muốn lợi hại. Chương tám chương 118 Chương 118 Nhìn trước mặt phong lên tiểu bình gốm, cố lưu có chút kinh ngạc, hỏi, tư tế đại nhân, đây là cái gì? Đồ thiên sắc mặt cũng không đẹp, không nóng không lạnh nói, ngươi phát triển thiên hà bộ lạc có công, đây là thần điện thưởng cho ngươi linh dược. Linh dược. Cố lưu hơi hơi nhúng mày, nhìn trước mặt bình, là hắn tưởng cái kia linh dược sao? Lan bại A Kỳ, Xuân trong miệng cái kia vu đều phải dùng linh dược sao? Đứng ở hắn đối diện, đồ thiên lạnh nhạt nói, đây chính là thiên thần bàn cho dược. có thể làm người trực tiếp được đến thần dụ, ăn vào lúc sau sẽ chỉ làm ngươi cảm giác được thoải mái, nếu không phải xem ở ngươi đối thần điện còn tính trung tâm phân thượng, đại tư tế là sẽ không cho ngươi chuẩn bị thần dược. Cố lưu duỗi tay mở ra bình uống lộ ra bên trong màu trắng bột phấn, hắn rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt trào phúng chi sắc có công liền thưởng ma túy, thật đúng là buồn cười. Thấy hắn không núp đích, cũng không nói lời nào, đồ thiên lãnh mạnh hỏi, như thế nào, ngươi còn ngại này đó không đủ sao. ta nói cho ngươi đừng lòng tham có thể được đến này đó linh dược đã là ngươi vinh hạnh nếu là còn muốn phải làm đại tư tế nhìn đến ngươi đối thần điện cống hiến cùng trung thành cố lưu cười nhạt liền nói cái này đồ thiên ở ngày ấy đi chữa bệnh đội lúc sau như thế nào vài ngày cũng chưa tới tìm hắn nguyên lai là ở chỗ này nghẹn cái đại chiêu đem có thể khống chế đồ vật của hắn lấy tới rõ ràng là hại chết người không đền mạng đồ vật ở trong miệng hắn lại thành thiên thần ban ân quá buồn cười ngón tay mơn trớn bình thân cố lưu không chút để ý nói tư tế Chúng ta trong bộ lạc có mấy người được đến ngươi linh dược? Đồ thiên hừ lạnh như thế nào? Ngươi còn không hài lòng sao? Ta nói cho ngươi, đối thiên hạ bộ lạc có cống hiến người tự nhiên đều có thể được đến đại tư tế thưởng xuống dưới linh dược, ngươi không phải duy nhất một cái. Đồ thiên đối cái này cố lưu là thập phần bất mãn, mấy ngày trước đây hắn đi chữa bệnh đội, ở nơi đó nhìn đến hết thể cùng hắn trước kia nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa chưa bệnh đội cấp những cái đó thú nhân á thú đuổi đi tả linh thú nhân cũng là hắn chưa bao giờ gặp qua, hắn lập tức liền ý thức được đây là cố lưu ở lừa hắn, vốn định lập tức tìm được cố lưu chất vấn, nhưng hắn nhìn xuống. Cái này cố lưu ở thiên hà bộ lạc địa vị không thấp, như vậy chất vấn đối hắn không có chỗ tốt, cho nên hắn lập tức lấy ra đại tư tế cho hắn linh dược, chỉ cần cái này bộ lạc thủ lĩnh, vu y đi có địa vị thú nhân á thú đều ăn vào linh dược, lúc ấy thiên hà bộ lạc chính là hắn định đoạt. Tưởng biết rõ ràng chữa bệnh đội sự tình còn không phải dễ như trở bàn tay. Trước mặt Cố Lưu chậm chạp không lúc nhích, Đồ Thiên Kiên nhẫn tới rồi cực hạn, nói: "Như thế nào, còn chưa tin, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đại tư tế cho ngươi sẽ không phải thứ tốt?" Nói hắn lo chính mình từ bình gốm chung lấy một ít đồ vật hút, Cố Lưu đạm mạc mà nhìn hắn, nhìn hắn mắt lộ ra say mê, nhìn hắn phiêu phiêu dục tiên biểu tình, Đồ Thiên đối hắn nói: "Thử xem xem, đại tư tế linh dược là đồ tốt nhất." Cố Lưu đột nhiên cười: "Nếu là thứ tốt, Vẫn là tư tế chính mình hưởng thụ đi. Đồ thiên đầu tiên là sửng suốt, theo sau cả giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Đó là đại tư tế tặng cho ngươi đồ vật, ngươi dám không cần. Cố lưu mặt vô biểu tình nói, không cần lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn đưa tới này không có hảo ý đồ vật ta đều phải thu? Đồ thiên trừng mắt hắn, cái gì không có hảo ý? Đây là đại tư tế đối với các ngươi khen thưởng. Cố lưu không có kiên nhẫn, tư tế, lời này ngươi hỏi một chút chính ngươi tin tưởng sao? Thứ này hiệu quả đến tột cùng thế nào toàn bộ thiên hà bộ lạc không có người so ngươi rõ ràng hơn, một khi dùng liền sẽ nghiện, từ đây liền không rời đi ngoạn ý như này, sau đó bị các ngươi trong tay linh dược treo, cái gì đều đến nghe các ngươi an bài, tư tế, ta nói không sai đi. Đồ thiên khiếp sợ nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Không, không đúng, ngươi nói bậy, căn bản không phải ngươi nói như vậy. Cố lưu khép cười một tiếng, tư tế, đừng đem người khác đương ngốc tử a, thiên hà bộ lạc cũng không phải không có vu. Thậm chí có thể nói thiên hạ bộ lạc vu số lượng so trừ bỏ thần điện ở ngoài bất luận cái gì một cái bộ lạc đều phải nhiều, một cái hai cái còn có thể nói là trùng hợp, mười cái tám cái thậm chí gia nhập thiên hà bộ lạc những cái đó trong bộ lạc sở hữu vu đều ở không có linh dược lúc sau nôn nóng bất an thống khổ bất ham, mãn đầu gốc đều nghĩ đi mặt khác đại bộ lạc hoặc là thần điện được đến linh dược, ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ nhìn không ra tới linh dược vấn đề sao? Hắn lắc đầu, tư tế, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái người thông minh. biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm vốn dĩ cho rằng ngươi nếu đã gia nhập thiên hà bộ lạc về sau đó là thiên hà bộ lạc người nên nghĩ thế nào mới có thể làm thiên hà bộ lạc càng tốt kết quả ta như thế nào đều không có nghĩ đến ngươi vẫn là nguyện ý đương thần điện nhanh bước giúp đỡ thần điện tới thương tổn thiên hà bộ lạc ngươi đánh rắm Đồ chơi giận nói ta là thần điện tư tế đương nhiên phải vì thần điện làm việc còn có cái này linh dược làm sao vậy còn không phải là dùng con muốn dùng chỉ cần các ngươi nghe đại tư tế nói chẳng lẽ còn sợ không có linh dược dùng sao hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố lưu nên sẽ không các ngươi thiên hà bộ lạc căn bản là không nghĩ thần phục với thần điện đi cố lưu hỏi lại ngươi cảm thấy đâu đỗ thiên không thần phục thần điện các ngươi liền chờ bị thần điện tàn sát đi cố lưu cười tư tế cái gì là thần phục biết rõ đối chính mình thứ không tốt đều phải ăn xong đi mới kêu thần phục sao nếu là như thế này như vậy thiên hà bộ lạc thật đúng là không có biện pháp nghe lời đâu đỗ thiên chừng lớn hai mắt Nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền biết. Ta liền biết. Phía trước ngươi dẫn ta xem chữa bệnh đội đuổi đi tà linh sự tình đều là gà ta. Các ngươi thiên hạ bộ lạc đuổi đi tà linh bản lĩnh so với ta lợi hại nhiều. Hiện tại thần phục thần điện cũng là giả. Ngươi nói, còn có bao nhiêu sự tình là ngươi gà ta. Cố lưu hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy đâu, tư tế. Ngươi liền cho rằng chính ngươi sẽ ngu như vậy sao. Ta nói những lời này đó nếu là giả, ngươi sẽ nghe không hiểu sao. Ngươi còn sẽ tin tưởng ta sao. Đỗ thiên đó là bởi vì ngươi quá sẽ gạt người chữa bệnh đội sự tình chính là ngươi gạt ta chữa bệnh đội sự tình ta nơi nào lừa ngươi chúng ta đuổi đi tà linh thủ đoạn đều là từ thần điện học được nhưng ngươi cũng thấy rồi chữa bệnh đội mỗi ngày đuổi đi tà linh người nhiều như vậy thần điện đuổi đi tà linh lưu trình thật sự là quá phiền thoái cho nên chúng ta đơn giản hóa lưu trình triển lãm cho các ngươi xem thời điểm đương nhiên là hoàn chỉnh quá trình Đỗ thiên sửng sốt giống như có điểm đạo lý nhưng ngay sau đó lại giận dữ hỏi Đánh giám, các ngươi chưa bệnh đội đuổi đi tà linh bản lĩnh có thể so ta lợi hại nhiều. Cố lưu, sao có thể? Tư tế, chúng ta bản lĩnh đều là vu nơi đó học được, vu lại là từ thần điện học, này đó dùng thảo thủ đoạn không có thần điện giáo thụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta trống giống là có thể sẽ sao? Đồ thiên thần sắc hơi hơi bông lỏng, cố lưu tiếp tục nói, ngươi nói so ngươi còn muốn lợi hại chúng ta như thế nào biết vì cái gì? Chúng ta căn bản là không có đi qua thần điện. Dùng cũng đều là từ thần điện học được đồ vật, vấn đề này nên hỏi ngươi mới là. Đồ chơi giận coi hắn, hỏi ta. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói ta không học giỏi? Cố lưu, đương nhiên không phải, ta là muốn hỏi lúc trước là ai dạy ngươi? Vì cái gì không có đem hoàn chỉnh đuổi đi tả linh phương thức giáo thụ cho ngươi? Đồ thiên sửng sốt, nói, là đại tư tế. Cố lưu như mày, nhìn đồ thiên muốn nói lại thôi, đồ thiên vội la lên, ngươi muốn nói cái gì? Cố lưu do do dự dự nói, tư tế đại nhân. Ngươi là khoảng cách đại tư tế gần nhất thú nhân chi nhất, cũng là có khả năng nhất trở thành đại tư tế thú nhân. Đỗ thiên, ai nha, ngươi mau nói a. Cố lưu nói, cho nên ngươi cảm thấy đại tư tế thật sự sẽ thích ngươi sao. Đỗ thiên lập tức liền muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, cố lưu bay nhanh nói, linh dược có thể làm người ngoan ngoãn nghe đại tư tế nói, nhưng ngươi rất có thể là hạ nhậm đại tư tế nói, đại tư tế vì cái gì cũng muốn làm ngươi dùng linh dược. Còn có này đó đuổi đi tà linh bản lĩnh. Vì cái gì đại tư tế không có toàn bộ đều giao cho ngươi? Này có phải hay không thuyết minh hắn vẫn luôn đều để đề phòng ngươi, không nghĩ làm ngươi trở thành tiếp theo cái đại tư tế? Thí, đại tư tế dạy ta lúc ấy, ta còn không phải tư tế đâu. Nhưng ngươi là đại vu không phải sao? Tư tế, ngươi hảo hảo ngẫm lại, trong bộ lạc đại vu có mấy cái học được toàn bộ đuổi đi tà linh bản lĩnh, còn có bọn họ có phải hay không đều ở dùng linh dược. Đồ thiên tinh tế tưởng tượng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, Cố Lưu nói, tư tế Tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng vẫn là không thể không nói, đại tư tế hẳn là trước nay liền không nghĩ làm ngươi trở thành đời kế tiếp đại tư tế, thậm chí còn tưởng ngươi sớm một chút chết. Đồ tiên, sớm một chút chết, cố lưu cho bên người thú nhân một ánh mắt, không bao lâu thú nhân liền bắt một con màu xám chuột lớn tiến vào, cấp chuột lớn rót hạ đại lượng linh dược lúc sau sau đó phóng tới một cái đầu gỗ lồng sắt. chuột lớn đầu tiên là nôn nóng nhảy nhót lung tung, không bao lâu liền dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, nằm ở lồng sắt vẫn không núp ních. Thân thể phập phồng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn mất đi động tĩnh, bên cạnh thú nhân nói, y để, nó đã chết. Cố lưu nhìn về phía đồ thiên, tư tế, ngươi thấy được. Đồ thiên quỷ gối lồng sát biên, gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ lao thử, lẩm bẩm nói, sẽ không, sẽ không. Tại sao lại như vậy? Cố lưu mang theo thú nhân rời đi nơi này, nhân tiện còn mang đi đồ thiên nơi này sở hữu linh dược. Đem đồ ngày trước mấy ngày đưa cho trong bộ lạc các địa vị không thấp thú nhân á thú linh dược tập trung lên đốt hủy. Đến nỗi đồ thiên, hắn bởi vì đại triệu đả kích cùng mất đi linh dược, đang ở gặp thể sắc và tinh thần song trọng tra tấn, cả người thống khổ bất ham, nghĩ đến mấy tháng trong vòng là không có tinh lực ra tới làm sự tình. Hùng chi cố lưu cho hắn trong lòng chôn thứ nhi, lúc này không biết đồ thiền có phải hay không còn giống như trước như vậy tin tưởng thần điện, tin tưởng đại tư tế đâu. Mà khoảng cách đổ thiên bọn họ gia nhập thiên hà bộ lạc lúc sau lần đầu tiên về thần điện còn có ước chừng một năm thời gian, tính qua lại lộ trình, ước chừng có hai năm thời gian, mấy năm nay thời gian chính là thiên hà bộ lạc lớn mạnh mình thân cuối cùng thời gian. cố Lưu đi tới một khu nhà thật lớn sân, nơi này các phòng bãi đầy các kiểu binh khí, nơi này chính là thiên hà bộ lạc vũ khí kho, mà A Kỳ còn ở một gian trong phòng nghiêm túc nghiên cứu, thấy cô Lưu tới, hắn nói, ý đi ngươi nói đồ vật ta đã có chút ý nghĩ. Cố Lưu ngồi xuống cùng A Kỳ nhìn bản vẽ thảo luận lên. Thân Điện bên trong, cao lớn thú nhân ngồi ở ra thú ghế hỏi, có tin tức sao? Quỳ trước mặt hắn thú nhân nói, hồi Đại Tư Tế còn không có. Đại Tư Tế nhéo nhéo mũi cằm, lẩm bẩm nói, sao lại thế này? Đồ Thiên đi Thiên Hà bộ lạc lập tức liền một năm, thế nhưng liền một tin tức đều không có truyền quay lại tới. Hắn nhìn về phía quỳ thú nhân nói, mặt khác phái đi người đã trở lại sao? Cũng không có, Đại Tư Tế. Đại Tư Tế đột nhiên đứng lên. Đồ thiên không có tin tức, mặt khác phái đi người cũng không có tin tức, khả nghi, quá khả nghi, làm vũ tộc thú nhân lập tức xuất phát, ta phải biết rằng thiên hà bộ lạc sở hữu tin tức. Thú nhân kinh ngạc, đại tư tế, vũ tộc thú nhân. Không cái này tất yếu đi, đồ thiên cùng A Phục Đại Vu không đều nói thiên hà bộ lạc chính là cái bình thường đại bộ lạc. Đại tư tế nói, lập tức đem A Phục cho ta gọi tới. Thực mau A Phục Đại Vu xuất hiện, đại tư tế làm hắn lại nói nói thiên hà bộ lạc tình hình, A Phục nói Mặt khác nhưng thật ra không có gì, chính là bọn họ trong bộ lạc phòng ở thức hảo, thức kiên cố, còn tu sửa cao lớn tường thành, cảm giác thậm chí có thể phòng trụ tam giác thú như vậy to lớn thú loại. Đại tư tế sắc mặt xanh mét, loại chuyện này ngươi phía trước vì cái gì không nói. Tu sửa như vậy đồ vật bộ lạc còn có thể là một cái đơn giản đại bộ lạc là có thể nói được quá khứ sao. A phục A một tiếng, nhưng đồ thiên nói hắn sẽ nói cho ngươi, hắn nói ta nếu là lén theo như ngươi nói chính là ta muốn cướp hắn công lao. Cho nên ta liền chưa nói A. A Phục thanh âm càng ngày càng nhỏ, đại tư tế phẫn nộ nói, ngu xuẩn. Đồ thiên căn bản không có nói cho ta chuyện này. A Phục, không thể nào, đồ thiên cùng ta nói, hắn đã bắt được thiên hà bộ lạc tu sửa phòng ở cùng tường thành phương pháp, trở về liền phải hiến cho ngươi. Đại tư tế lạnh nhạt nói, nhưng ta trừ bỏ một đống ăn bên ngoài cái gì đều không có thu được. A Phục trận tròn mắt, lẩm bẩm nói, này, này. Đại tư tế lạnh lùng nói, Đem phía trước đi theo đồ thiên đi qua thần điện người toàn bộ cho ta mang lại đây, ta đảo muốn hỏi một chút này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nửa giờ sau, một đồng thú nhân quỷ gối đại tư tế trước mặt, một cái thú nhân thành thành thật thật nói, ta nhớ rõ đồ thiên đại người lần đầu tiên đi thiên hà bộ lạc phải tới rồi kiến tạo phòng ở phương pháp, hắn nói muốn đem kiến tạo phòng ở phương pháp hiến cho thần điện. Ở hắn phía sau thú nhân nhớ tới cái gì, bổ sung nói, ta cấp đại vu tặng đồ ăn lúc sau. Ra tới thời điểm giống như nghe được hắn nói giống như tính toán đi thiên hà bộ lạc năm thứ hai mới đem kiến tạo phòng ở phương pháp hiến cho đại tư tế, bằng không đại tư tế nhất định sẽ trách cứ hắn được đến kiến tạo phương pháp lại không có lập tức hiến cho thần điện. Đại tư tế mắng, ngu xuẩn. Ngoài miệng như vậy mắng, sắc mặt lại là thoáng hòa hoãn, tiếp tục hỏi, các ngươi cảm thấy cái kia thiên hà bộ lạc như thế nào? Các thú nhân liền mồm năm miệng người nói lên, tổng kết lên chính là một cái ý tứ, thiên hà bộ lạc thực hảo. Thiên hạ bộ lạc thủ lĩnh cùng y đều thực hảo, ăn ngon ngủ ngon, đối thần điện cũng thực trung tâm bộ dáng. Hơn nữa Á phục cũng là đồng dạng cảm thụ, đại tư tế biểu tình liền căng lỏng, chỉ là Nếu như vậy, kia vì cái gì gần một năm đồ thiên còn không có đưa về bất luận cái gì tin tức. Phái đi người cũng không có trở về. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết vì cái gì, đại tư tế nhìn nơi xa, lạnh lùng nói, nơi này nhất định có vấn đề, lập tức làm vũ tộc thú nhân đi thiên hà bộ lạc xem xét tình huống. Hy vọng bọn họ là ngoan ngoãn nghe lời. Chương 119, chương 119. Ai là Hắc Vũ tộc tiểu thú nhân, năm nay 10 tuổi, cùng mặt khác tiểu thú nhân tiểu A thú giống nhau, hắn ngày thường đều ở trường học đi học, nhưng hôm nay là trường học kỳ nghỉ, A mô cũng nghỉ, dẫn bọn hắn tới ngoài thành học tập bay lượn. Đối với Vũ tộc tiểu thú nhân tới nói, bay lượn là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, chỉ có không ngừng luyện tập, bọn họ mới có thể thực tốt nắm giữ cái này năng lực. Mà ở tiểu thú nhân học tập phi hành chi sơ, Thành niên thú nhân làm bạn trọng yếu phi thường, thành niên thú nhân sẽ hướng bọn họ triển lãm như thế nào khống chế tốt chính mình cánh, thậm chí sẽ dẫn bọn hắn đi bầu trời, cảm thụ bay lượn cảm giác. Ai lôi kéo muội mội tay, hâm mộ mà nhìn cách đó không xa bạch vũ tộc tiểu thú nhân bị thành niên thú nhân ôm bay lên thiên một màn, bọn họ a mộ đi tới bọn họ bên người, ôn thanh nói, ai, trước tử kêu cây thượng bắt đầu học tập bay lượn đi. Ai nhìn kêu cây cực cao thụ Cùng cách đó không xa những cái đó bạch vũ tộc tiểu thú nhân luyện tập bay lượn đại thụ cũng không kém bao nhiêu, hắn nói, a mô, thủ quá cao, ta không thể đi lên. Bạch vũ tộc tiểu thú nhân đều là bị bọn họ a phụ bế lên đại thụ Hắn a mô sờ sờ đầu của hắn, ai, ngươi có thể, ngươi quên mất sao? Ngươi cùng báo tộc thú nhân học tập như thế nào leo cây? Ai túi đầu, dầu dĩ nói, a mô, ta đã biết. Ai không hỏi chính mình a phụ đi nơi nào? Ở hắc vũ tộc thú nhân bị xử tử thời điểm hắn đã không tính nhỏ, hắn rõ ràng biết chính mình A Phụ làm chuyện xấu, hại chết rất nhiều người, cho nên đã chịu trừng phạt. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình A Phụ không nên bị trừng phạt, chỉ là ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tưởng nếu hắn A Phụ giống bạch vũ tộc thú nhân giống nhau không có làm sai sự tình thì tốt rồi. Ai bắt đầu leo cây, bò tới rồi cao cao nhánh cây thượng, hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhảy xuống tới, A Mô nói, hắn cùng muội mỗi kéo đều là không có A Phụ vũ tộc thú nhân. cho nên bọn họ đều yêu cầu trả giá càng đa tài có thể trở thành cường đại vũ tộc dũng sĩ màu đen đã đẩy đạn lông cánh mở ra ở không trung dùng sức mà phịch hắn a mộ lớn tiếng nói ai không cần sợ hãi cảm thụ phong cảm thụ phong ai nghiêng ngả lảo đảo phập phập phong phồng nho nhỏ thân mình một đầu đâm vào bạch vũ tộc luyện tập bay lượn địa phương sau đó chật vật mà ngã xuống trên mặt đất hắn nhìn xem bốn phía bạch vũ tộc thú nhân á thu thậm chí tiểu thú nhân đều nhìn lại đây ai mắt lộ ra kinh hoàng cùng khuất nhục Bị nhìn đến, bị những người khác thấy được, bọn họ nhất định sẽ cười hắn, thế nhưng Phi đến khó coi như vậy. Một cái bạch vũ tộc tiểu thú nhân vùng vây cánh rừng ở hắn bên người, cái kia tiểu thú nhân Phi đến cực hảo, rơi xuống đất cũng thực ổn, nàng nhìn ai, hỏi, ngươi là lần đầu tiên Phi sao? Ai khuất nhục gật đầu, hắn đứng lên, muốn rời đi, bạch vũ tộc là thực chán ghét hắc vũ tộc, bọn họ nhất định đang chê cười hắn. Người Phi rất khá đâu? ai đột nhiên quay đầu. Cái kia bạch vũ tộc tiểu thú nhân đi đến trước mặt hắn nói, lần đầu tiên bay lượn, ngươi là có thể lướt đi, so với ta lợi hại nhiều, ta lần đầu tiên đều là trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, ngươi nhất định không cần một tháng là có thể học được bay lượn. Ai đôi mắt chậm rãi trừng lớn, hắn hỏi, thật vậy chăng? Bạch vũ tiểu thú nhân gật đầu, thật sự, ta so ngươi kém cũng đều ở một tháng thời điểm học xong bay lượn, ngươi dùng thời gian nhất định so với ta đoạn. Nàng hỏi ai, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau luyện tập bay lượn sao? ai nhìn về phía quanh mình bạch vũ thú nhân á thú hắn có chút khiết đảm rồi lại có chút khát vọng nhỏ giọng hỏi có thể chứ bạch vũ tiểu thú nhân đương nhiên có thể cứ như vậy ai gia nhập bạch vũ tộc cùng bạch vũ tiểu thú nhân cùng nhau học tập bay lượn có lẽ là có một cái hắn mặt khắc hắc vũ tiểu thú nhân đều lục tục nhận được bạch vũ tiểu thú nhân mời mỗi đến nghỉ thời điểm thiên hà bộ lạc ngoại rừng rậm bên ngoài là có thể nhìn thấy bạch vũ hắc vũ tiểu thú nhân nhóm nỗ lực mà vùng vẫy bọn họ cánh Bọn họ khát vọng trở thành giống thành niên vũ tộc thú nhân như vậy cường đại thú nhân, khát vọng ở trên bầu trời bay lượn, đây là khắc vào bọn họ cốt. Nhục chỗ sâu trong xúc động. Ai, ngươi phi đến quá nhanh. Từ từ ta. Ai ở phía trước cười ha ha, hắn nói, nặc, ngươi mau tới a Lại là một cái nghỉ nhật tử, đã học xong bay lượn ai cùng nặc ném xuống bạn cùng lứa tuổi, bọn họ đã trở thành bạn tốt, giờ phút này chính gấp không chờ nổi ở bộ lạc ngoại không trung bay lượn. Hắc Vũ Bạch Vũ hai cái tiểu thú nhân một trước một sau, bay nhanh mà phe phẩy cánh, nặc lớn tiếng nói: "Ai, đừng đi phía trước, phía trước không phải chúng ta bộ lạc lãnh địa, sẽ có nguy hiểm." Ai gật đầu nói tốt, hai cái tiểu thú nhân chậm lại, dừng ở trên ngọn núi tính toán nghỉ ngơi một lát liền bay trở về đi. Bọn họ hái được nhận thức trái cây đang ở dưới tảng cây ăn. Ai nhìn nơi xa không trùng, đột nhiên nói: "Nặc, ngươi xem, nơi đó có phải hay không có thứ gì bay qua tới?" Nặc nhìn qua đi, Nơi xa đồ vật biến đại một ít, lấy vũ tộc thú nhân tuyệt hảo thị lực nhìn cái rõ ràng, nặc kinh hô, đó là vũ tộc thú nhân. Bọn họ cánh là màu đỏ, bọn họ không phải chúng ta bộ lạc thú nhân. Hai cái tiểu thú nhân lập tức ngưng trọng lên, nặc có chút hoảng loạn, nàng nói, ai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ai nắm lấy tay nàng, nói, nặc, chúng ta cần thiết ở bọn họ phía trước trở lại bộ lạc, đem tin tức này nói cho thành niên thú nhân. Nặc chấn định xuống dưới. hai cái tiểu thú nhân bất chấp còn không có nghỉ ngơi bao lâu chạy tới sơn bên kia tầng trời thấp phi hành hướng tới bộ lạc mà đi nơi xa hồng vũ thú nhân đối này hoàn toàn không biết gì cả một cái hồng vũ thú nhân đối phía trước thú nhân nói đội trưởng chúng ta nếu không trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi bay đã lâu căn cứ những cái đó tiểu bộ lạc thú nhân nói thiên hạ bộ lạc liền ở phía trước chúng ta như vậy đi không tốt lắm đâu phía trước đội trưởng nói có cái gì không tốt chúng ta lại không phải đi theo bọn họ đánh nhau nói nữa chúng ta ở trên trời bọn họ trên mặt đất chúng ta xem bọn hắn bộ lạc tình huống liền rời đi vừa lúc nhanh lên xem xong về thần điện thời tiết càng ngày càng nhiệt chẳng lẽ ngươi còn tưởng cỏ tới cỏ lui ở bên ngoài vượt qua mùa hạ. thú nhân ngượng ngùng nhắm lại miệng đội trưởng nói thiên hạ bộ lạc không xa một hơi xem xong chúng ta là có thể khởi hành đi trở về mấy cái hồng vũ thú nhân đều tinh thần tỉnh táo nhanh hơn tốc độ không bao lâu bọn họ liền nhìn đến một tòa thật lớn thành trì một cái hồng vũ thú nhân hít ngược một hơi khí lạnh nói Làm cái gì? Thiên hà bộ lạc lại là như vậy lại sao? Bên cạnh thú nhân nói, này nơi nào là khả năng có vấn đề, rõ ràng chính là tuyệt đối có vấn đề a. lớn như vậy một cái bộ lạc, cùng trước kia những cái đó bộ lạc hoàn toàn không giống nhau a. Ở trước kia bọn họ cũng giúp đại tư tế xem qua mặt khác bộ lạc tình huống, những năm gần đây, bọn họ xem qua bộ lạc vô số kể, chính là không có cái nào bộ lạc giống trước mặt cái này bộ lạc giống nhau, chỉ là nhìn khiến cho bọn họ sinh ra một loại chấn động cùng sợ hãi cảm giác. Thậm chí mơ hồ chung bọn họ cảm thấy cái này bộ lạc so với thần điện còn phải cường đại. Phía trước đội trưởng, này đó phòng ở đại tư tế là biết đến, phi thấp một chút, nhìn xem có hay không mặt khác tình huống. Là, mấy cái hồng vũ thú nhân xoay quanh phi thấp một ít, đang ở thiên hà bộ lạc trên không, thấy được người đến người đi chợ, thấy được đồng ruộng lao động thú nhân á thú, đột nhiên một cái thú nhân nhìn cách đó không xa nói, nơi đó vì cái gì ở bức khói. Bên cạnh thú nhân nói, như vậy yên. Giống như là trong thần điện rèn thần binh địa phương mới có đồ vật Vài người trong lòng một ngưng Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính Vì thế hướng tới bốc khói tiểu viện bay đi Bay đến một nửa Một cái thú nhân gãi gãi đầu nói Hảo kỳ quay a, Chúng ta phi đến như vậy thấp Cái này bộ lạc người khẳng định có thể thấy chúng ta a, Vì cái gì bọn họ một chút đều không kinh ngạc đâu Nghe hắn nói như vậy Vài người đều là sửng sốt Đội trưởng nói Không đúng Chúng ta chưa ly Lời nói đều còn chưa nói xong Vài người chỉ cảm thấy cổ chân trợt lạnh căng thẳng, túi đầu nhìn lại, màu xám dây xích đột nhiên liền chiến ở bọn họ trên chân, mấy cái hồng vũ thú nhân kinh hãi, vùng vẫy hướng về phía trước bay đi, trên chân đầu tiên là căng thẳng sau liền lỏng, đội trưởng đại hỷ, chắc đức, thứ này chắc đức, chúng ta đi mau, thiên hà bộ lạc có tạo thần binh tài liệu, bọn họ có vấn đề. Không thể nào, các ngươi thật cảm thấy chính mình có thể rời khỏi. Thinh linh xảy ra thanh âm làm hồng vũ thú nhân quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn, đội trưởng nói, vũ tộc, vũ tộc thú nhân. Thiên hạ bộ lạc thế nhưng cũng có vũ tộc thú nhân. Đi đầu bình ha hả cười, nay liền thực buồn cười, chẳng lẽ thiên hà bộ lạc khi nào nói qua không có vũ tộc thú nhân sao? Đội trưởng, nhưng các ngươi cũng chưa nói quá có A. Bình vây vây tay, nói, kéo. Hắn cùng hắn chung quanh mười mấy bạch vũ tộc thú nhân lôi kéo trong tay xích liền cấp tốc hướng mặt đất bay đi, bị bất thỉnh lình lực lượng vùng. mấy cái hồng vũ thú nhân hấp hối dây rủa tin tức tới rồi trên mặt đất sau đó đã bị lấy bọn họ căn bản còn không có phản ứng lại đây tốc độ cánh bị trói lông chim bị cát nhìn qua thật là thê thảm ai cùng nặc mở to hai mắt nhìn một màn này chủ yếu là nhìn những cái đó bạch vũ tộc thú nhân trong mắt đều là hâm mộ cùng sùng bái bọn họ cũng muốn biến thành cường đại như vậy thú nhân chính là ai cúi đầu nói chúng ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ nặc cũng cúi đầu Bọn họ ở bên ngoài phát hiện này đó hồng vũ thú nhân, vốn dĩ cho rằng có thể bay nhanh trở về nói cho bộ lạc thành niên thú nhân, nhưng trở về lúc sau mới phát hiện trong bộ lạc thành niên thú nhân đã sớm phát hiện này đó hồng vũ thú nhân, thậm chí đều đã biết bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người, liền chờ bọn họ ngày qua hà bộ lạc đem bọn họ toàn bộ bắt lấy. Một đôi bàn tay to xoa thượng hai cái tiểu thú nhân đầu, trong sáng thanh âm hỏi, hai vị tiểu dũng sĩ đây là làm sao vậy? Ai cùng nặc ngẩng đầu lên, nặc nói, a phụ. chúng ta không có giúp đỡ bình cười hắn nói nặc ai các ngươi làm được thực hảo ở phát hiện địch nhân thời điểm lập tức lựa chọn hồi bộ lạc nói cho những người khác nhưng các ngươi còn quá nhỏ các ngươi sức lực không đủ các ngươi tốc độ không đủ mà hộ thành đội đội viên bọn họ đều là thành niên vũ tộc thú nhân bọn họ rất cường đại tốc độ thực mau càng quan trọng là bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ bộ lạc an toàn mỗi ngày đều ở bộ lạc ngoại tuần tra cho nên bọn họ so các ngươi sớm phát hiện thực bình thường các ngươi không cần thiết khổ sở bởi vì chỉ cần các ngươi nỗ lực lớn lên nỗ lực trở nên cường đại một ngày nào đó các ngươi sẽ đối bộ lạc làm ra công hiến các ngươi cũng có thể bảo hộ bộ lạc ai cùng nặc hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn thật mạnh gật đầu ân ở chấp pháp đội một chút thủ đoạn dưới bắt được hồng vũ thú nhân cái gì đều nói còn mao toại tự đề cử mình tỏ vẻ bọn họ có thể giúp đỡ thiên hà bộ lạc giấu giếm đại tư tế chỉ cần thiên hà bộ lạc thả bọn họ đối này cố lưu khi bọn hắn thiên hà bộ lạc đều là ngốc tử sao Người một trả về có thể nghe bọn hắn Phóng là không có khả năng phóng Vì thế mấy cái bị cắt vũ hồng vũ thu nhân mang lên sườn chân Thành công gia nhập thần điện 200 cái thú nhân cải tạo lao động trong đại quân Đến nỗi đổ thiên Tự lần trước nghe Cố Lưu nói lúc sau Hắn liền xảo la hét phải về thần điện Muốn đích thân tìm đại tư tế được đến một cái chân tướng Cố Lưu, tới cũng tới rồi Còn muốn chạy? Bất quá cũng đúng là như thế Thiên hạ bộ lạc khẳng định là không có khả năng làm thần điện người về thần điện Bởi vậy nhiều nhất một hai năm thời gian, dựa theo thần điện đại tư tế cái loại này động một chút diệt tộc thủ đoạn tới xem, thiên hà bộ lạc hẳn là sẽ nên đón một hồi chiến đấu. Chương 120 chương 120 Cuối xuân đầu hạ, ở năm rồi lúc này còn tính có chút lạnh lẽo nhưng hôm nay thế nhưng nhiệt đến không được. Cố lưu trở lại sân, hắn ở trong sân di loại một cây hồng nhũ quả thụ, cao cao đại đại, cành lá tốt tươi trên cây treo đầy hoặc hồng hoặc lục trái cây, chờ đến nghỉ. Đến đem trên cây đến hồng nũ quả cấp hạ xuống dưới, nếu không phải lạ. Dưới tàng cây A độc mơ màng sắp ngủ, hắn bụng rất lớn, lại quá hai tháng phải sinh, chữa bệnh đội đã cho hắn thả nghỉ dài hạn, hiện tại hắn liền ở chính mình ra cùng cố lưu nơi này hai đầu chạy, nói là phải cho cố lưu nấu cơm, nhưng cố lưu nào dám làm hắn động thủ, mỗi ngày đều đi nhà ăn đánh đồ ăn trở về cùng hắn cùng nhau ăn. Đến nỗi A độc thú nhân, bởi vì gia nhập hộ thành đội duyên cớ, lại bởi vì là bạch vũ tộc, cho nên trong khoảng thời gian này luôn là ở bên ngoài bốn ba tựa hồ là tính toán trong khoảng thời gian này nhiều là một ít mặt sau thỉnh một tháng giả hảo chiếu cô a độc chỉ cần điểm này cố lưu vẫn là thực vừa lòng đem a độc đánh thức đồ ăn dọn xong hai huân một tố phân biệt là củ sen hầm móng heo hảo đi không phải cái gì đứng đắn heo là kiều nha thu chân một cây liền để được với hoa quốc mười căn hơn nữa mấy năm nay trong bộ lạc nuôi dưỡng đội kiều nha thu hùng thú từ nhỏ đều bị phiến thanh hôi vị đại đại giảm bớt Tiểu hỏa hầm nấu một cái buổi sáng, vị mềm mại dính nha, vào miệng là tan, ăn lên cùng hoa quốc thịt heo không có gì khác biệt. Cái thứ hai món ăn mặn là địa quả thịt kho tàu gà, hàng ngọn tiên hương, xem như thiên hà bộ lạc đặc sắc, rốt cuộc địa quả là thiên hà bộ lạc ban đầu gieo trồng thu hoạch chí nhất. Thức ăn chay còn lại là rau trộn thanh dưa, cái gọi là thanh dưa kỳ thật chính là hoa quốc dưa chuột, chẳng qua nơi này dưa chuột lớn lên lớn hơn nữa, hơn nữa không phải trường điều hình, mà là hình chứng, sản lượng cũng không thấp. hiện tại bị chụp nát đôi ở trong chén gia nhập ớt tay hoa tiêu phấn còn bỏ thêm điểm vị cùng loại tranh toan quả nước trái cây ế ẩm cay cay rất là khai vị ở như vậy nóng bức thời tiết ăn là thực thích hợp mấy năm nay thiên hà bộ lạc nhà ăn càng lúc càng lớn trong bộ lạc thích ăn căn tin người cũng là càng ngày càng nhiều chủ yếu không phải mỗi người đều có một tay hảo trung nghệ mà cố lưu lại thỉnh thoảng thăm nhà ăn cấp điểm chính mình kiến nghị nhà ăn đồ vật cũng liền càng ngày càng tốt ăn Đem một chén lớn cơm cung ba cái đồ ăn từ đại đại một chế hộp đồ ăn lấy ra, cố Lưu đi trong phòng giặt sạch hai cái chén nhỏ ra tới, đánh thức A Độc bắt đầu ăn cơm. A Độc rủi rủi mắt, mê mê hoặc hoặc liền ăn lên, ăn đến một nửa, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nói, Lưu, giếng có chấn hồng nũ quả, ngươi mau đi lấy ra tới. Cố Lưu đứng dậy đi bên cạnh giếng, đã hơn một năm trước kia hắn trụ trong viện liền đánh như vậy một ngụm giếng, dùng thủy cũng liền phương tiện nhiều, đem thùng gỗ chuyển đi lên Quả nhiên bên trong có hảo chút hồng nhũ quả, cái đại da mỏng, từ thùng lấy ra tới mặt trên còn có nhẹ nhẹ khí lạnh, dính bọt nước, làm người miệng lươi sinh tân. Tuy rằng như thế, cố lưu vẫn là nghiêm khắc phê bình A độc, hắn một mình một người ở trong sân vốn dĩ liền rất nguy hiểm, còn chạy tới bên cạnh giếng, nghĩ như thế nào như thế nào không cho người yên tâm. Ăn xong rồi cơm, lại ăn trái cây, cố lưu đứng dậy rửa chén, A độc đi theo cố lưu bên người, nhìn xem thiên, nói, lưu. đã hai mươi ngày không có hạ quá vũ đơn giản giặt sạch chén dư lại thủy lưu chữ tới thụ cố lưu ngẩng đầu nhìn mắt ánh vàng rực rỡ thái dương cùng vạn rằm không mây không trùng hơi hơi thở dài đúng vậy hy vọng mau chóng có thể tiếp theo trận mưa nay không chỉ là cố lưu tiếng lòng mà là thiên hà bộ lạc thậm chí trung quanh mọi người sinh vật đều chờ đợi sự tỉnh thái dương càng lúc càng lớn con sông thủy ở giảm bớt nhưng ở năm rồi lúc này vốn nên đã đến mùa mưa lại chậm chạp không tới tất cả mọi người ý thức được không đúng Lại là nửa tháng đi qua, thời tiết đã nhiệt tới rồi năm rồi nhất nhiệt thời điểm, Vũ vẫn như cũ không có hạ xuống dưới, hai cái thiên hà bộ lạc thú nhân đi tới thiên hà biên, một cái thú nhân như mày nói, nước sông lại mất đi. Mấy ngày nay tới giờ, nước sông có thể nói này đầy thiên vì đơn vị ở giảm bớt, hai cái thú nhân mặt ủ mày cho, một cái thú nhân lo lắng suốt rồi nói, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể trời mưa, như vậy đi xuống, bộ lạc đồng ruộng có thể hay không không có thủy có thể tưới. Trong đất hoa màu nên làm cái gì bây giờ? Hắn lo lắng không phải dư thừa, lại là nửa tháng qua đi, thiên hà thủy đã khô khóc hơn phân nửa, mỗi ngày vẫn như cũ vẫn là mặt trời trói trang sáng khoác, không có chút nào trời mưa dấu hiệu, bởi vì giếng nước duyên cớ, thiên hà bộ lạc còn tính hảo, ít nhất bộ lạc người sẽ không bị khát chết, nhưng từ thiên hà mở tới hệ thống đã hoàn toàn không thể dùng, bộ lạc mỗi nhà mỗi hộ người đều cần thiết đem chính mình rửa mặt, rửa rau rửa chén thủy tiết kiệm xuống dưới, cung cấp trong bộ lạc đồng nhưng dù vậy kia cũng là không đủ lúc này mới tới xong đảo mắt thái dương cao quải thổ địa hơi nước đã bị bốc hơi sạch sẽ cố lưu hạ lệnh làm chồng chọn đội thú nhân á thú đi rừng rậm thu thập cảnh khô lá rụng trong bộ lạc chế tắc các loại đồ vật dư lại vụn gỗ cũng bị lợi dụng lên toàn bộ bao trùm ở trong đất như vậy có thể giảm bất thổ địa hơi nước bốc hơi cố lưu lại làm bộ lạc thú nhân thường đi rừng rậm đi dạo như thế nóng bức thời tiết hạ thực dễ dàng phát sinh rừng rậm lửa lớn yêu cầu thời khắc phòng bị nếu không một khi thiêu cháy kia đối thiên hà bộ lạc sẽ là hủy diệt tính tai nạn. đồng thời trong bộ lạc cũng đến chú ý dùng hỏa an toàn. mặc dù cố lưu làm chấp pháp đội cùng hộ thành đội ở bộ lạc luôn mãi dặn dò, vẫn như cũ vẫn là có mấy hộ nhà thiêu lên, cũng may phát hiện đến kịp thời, không có tạo thành nhân viên thương vong. xem như trong bất hạnh vận hạnh. ngày này cố lưu xin nghỉ không đi bắt đầu làm việc. a độc thú nhân cũng phong trần mệt mỏi từ ngoại chạy tiến vào, trong bộ lạc có cấm phi lệnh, hắn một chạy vào liền bắt lấy một cái chữa bệnh đội a thú, khẩn trương hỏi thế nào. a độc thế nào a thu nói a độc mới bắt đầu không lâu đừng lo lắng y ở bên trong a độc sẽ không có việc gì trong phòng cố lưu trên đầu đều đã ra hãn bên cạnh a thu cho hắn lao hãn hắn đối a độc nói rất tuyệt a độc tiếp tục điều chỉnh hô hấp hút nhị tam bốn hô nhị tam bốn hút đây là kéo mã trạch sinh sản hô hấp pháp có thể rời đi sản phụ lực chú ý làm này lực chú ý từ sinh nở cái này thống khổ sự tình thượng chuyển rời đến hô hấp thượng còn có thể làm sản phụ vừa phải thả lỏng cơ bắp bảo trì chấn định nhanh hơn sinh nở một loại hô hấp pháp một cái này hô hấp pháp ở a độc hoài hài từ 7 tháng thời điểm liền bắt đầu luyện tập đại bộ phận thời điểm là hắn thú nhân làm bạn hắn luyện tập thiếu bộ phận thời điểm là cố lưu hơn nữa a độc vốn dĩ cũng ở chữa bệnh đội công tác đối cái này hô hấp pháp một chút đều không xa lạ đi theo cố lưu tiết tấu vững bước mà tiến hành hô hấp Mãi cho đến hôm nay lúc chẳng vạng, A độc thú nhân toàn ở trong tiểu viện nôn nóng bất an đi tới đi lui, nhanh nhẹt thính lực cùng khíu giác làm hắn rõ ràng nghe được A độc đau hô cùng người được bên trong mùi máu tươi, hắn rất muốn vọt vào đi, nhưng chữa bệnh đội thú nhân A thú ngăn ở ngoài cửa, nói trên người hắn có rất nhiều tà linh, đi vào sẽ đối A độc tạo thành thương tổn. Liên ở toàn hoàn toàn nhịn không được muốn vọt vào đi thời điểm, trong phòng rốt cuộc vang lên hài tử khóc nỉ non thanh, bên trong cánh cửa vang lên vui sướng thanh âm nói sinh. Toàn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được bên trong hô một tiếng, còn có một cái. Toàn. Mau làm ta đi vào. Đi vào là không có khả năng đi vào, chỉ là một cái sinh hạ tới lúc sau. Cái thứ hai liền nhanh, thiên mau hắc thời điểm. A độc sinh hạ hai đứa nhỏ, cố lưu cấp A độc rửa sạch thân thể. A độc cường đánh tinh thần nhìn mắt hai đứa nhỏ lúc sau liền đã ngủ. Này đầu cố lưu nhìn A độc hai đứa nhỏ, không nhịn xuống điểm điểm lão đại. Lão đại cái đầu không nhỏ, là cái tiểu nữ hài á thú. cũng đúng là bởi vì nàng cho nên a độc mới sinh đến như vậy gian nan lão nhị cái đầu liền phải tiểu thượng một ít là cái vũ tộc tiểu nam hài thú nhân trên lưng còn có hai cái nho nhỏ thịt cánh nhút nhát sợ sệt cố lưu đều sợ đem hắn cấp thương tới rồi hắn đi ra phòng sinh làm toàn tiêu độc lúc này mới phóng hắn đi vào nhìn chính mình hài tử cùng a thú cố lưu tắc đến bên ngoài uống lên nước miếng một hơi còn không có tùng xong liền thấy viện môn ngoại đứng một cái thú nhân cố lưu đi qua đi hỏi làm sao vậy Thú nhân đệ thấp thanh âm nói, ý nghĩa, thủ lĩnh tỉnh ngươi đi thương lượng sự tình. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, cố lưu cũng biết giống nhau rác có thể xử lý sự tình là sẽ không tới tìm hắn. Hắn quay đầu dặn dò vài câu chiếu cô A độc sự tình, đối thú nhân nói, đi thôi. Tới rồi rác nơi đó, cố lưu mới phát hiện không chỉ là rác, giống, khải, liệt, hắc, tàng, a nhã từ từ người đều đến đông đủ. Cố lưu trong lòng hơi chầm xuống, đi đến rác bên người ngồi xuống, hỏi, làm sao vậy? Giác nhìn về phía những người khác, cuối cùng nhìn Cố Lưu nói, Ý Ý, các vị, thần điện người tới. Cố Lưu hơi hơi sừng sốt, liệt hỏi, bao nhiêu người? Đến nơi nào? Giác nhìn về phía Tàng, Tàng là bạch vũ tộc thú nhân, hắn nói, nhìn ra có có hơn hai vạn người, đã tới rồi cự bộ lạc 30 km địa phương. Ở đây người đều là trong lòng chầm xuống, này không chỉ có riêng là thần điện người tới, đây là thần điện phái người tới tàn sát thiên hà bộ lạc. Từ bắt được hồng vũ tộc thú nhân lúc sau. Ước chừng nửa năm thời gian, thiên hà bộ lạc lại bắt được hai lần hồng vũ tộc thú nhân. Từ nay về sau liền không có thần điện người tới. Hiện giờ đi qua một năm, thần điện lại là trực tiếp tới một đợt đại, phái binh tới tàn sát thiên hà bộ lạc. Ai nha nói, tính tính thời gian, hai vạn thần điện thú nhân hẳn là từ năm trước mùa đông liền bắt đầu xuất phát, trách không được một năm thời gian không có chút nào động tĩnh. A Hà có chút khó hiểu, chúng ta bộ lạc không có tiết lộ thần binh sự tình, càng không có muốn lật đổ thần điện ý đồ. Thần điện vì cái gì muốn tấn công chúng ta, chẳng lẽ gần là bởi vì thần điện người không có truyền tin tức trở về sao? Liên Vi hoàn toàn không biết sự tình, liền phái ra hai vạn người vượt qua như vậy lớn lên khoảng cách tới tấn công chúng ta, như vậy đáng ra sao? Xuân nói, thần điện đại tư tế là một cái cực kỳ đa nghi thả không chế dục rất mạnh thú nhân, trước kia thiên tinh trong bộ lạc có người nói về hắn không tốt lời nói, ngày hôm sau người kia liền sẽ bị giết chết. Ta tưởng thiên hà bộ lạc chậm chạp không có chuyển qua đi tin tức cũng đã làm hắn không thể chịu đựng được đi. Cố lưu sờ sờ cằm, đột nhiên nói, loại này thời điểm tới tấn công thiên hà bộ lạc, bọn họ hướng cái gì đâu. Mọi người sử suốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đúng vậy, thiên hà bộ lạc phụ cận đã thật lâu không có trời mưa, thiên hà thủy thiếu thả vẫn đục bất ham, một ít tiểu nhân con sông còn lại là hoàn toàn khô cạn, rất nhiều địa phương có cây đều đã khô khốc. mà những cái đó kiên trì không gia nhập thiên hà bộ lạc tiểu bộ lạc thú nhân á thú đều vào thiên hà bộ lạc tới tạm lánh cô hạn. Nói minh bạch một ít chính là thiên hà bộ lạc chung quanh trừ bỏ thiên hà bộ lạc cơ hồ không có thủy, cũng không có gì đồ ăn, càng không có tiểu bộ lạc, tình huống như vậy hạ, thần điện hai vạn thú nhân đến nơi đây có thể ăn cái gì? Ăn cũng liền thôi, quan trọng nhất chính là uống cái gì. Như vậy nóng bức thời tiết, người không có thủy không thể được. Giống cười ha ha, đây là thiên thần đều ở trợ giúp chúng ta a. Khải cũng nhịn không được nở nụ cười, thần điện, vẫn là thần điện, thiên thần thế nhưng lựa chọn thiên hà bộ lạc mà không phải thần điện. A nhã, thời gian dài không có thủy, bọn họ chỉ có thể sám xịt mà rời đi. Cố lưu lại nói, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giờ này khắc này khoảng cách thiên hà bộ lạc 30 km ngoại địa phương, thần điện hai vạn thú nhân trực tiếp ở trên đất chống chát nổi lên ra thú căn lều, từ thiên hà chung lấy vẩn đục thủy làm sáng tỏ, miệng cương còn có thể có nước uống. Một cái thú nhân phủ sạch sẽ thủy hiến cho một cái cao cao gầy gầy thú nhân, thú nhân có một đầu màu xanh lá tóc dài, tiếp nhận nước uống một ngụm, đưa nước thú nhân chần chờ mở miệng nói, tả tư tế, này phụ cận khô hạn lâu lắm, con mồi giảm bớt, sạch sẽ thủy cũng rất ít, lại đi phía trước ta sợ chúng ta sẽ không nước uống. Tả tư tế nói, đúng là như vậy chúng ta mới càng muốn sân lúc này tấn công thiên hà bộ lạc. Thú nhân, tả tư tế quét hắn liếc mắt một cái nói, chúng ta mới đến nơi này liền đã cảm thấy rất khó ngao. Nhưng thiên hà bộ lạc ở chỗ này ngao bao lâu, giờ phút này bọn họ nhất định bởi vì khuyết thiếu nguồn nước cùng đồ ăn mà suy yếu mỏi mệt bất ham, lúc này tấn công bọn họ đối chúng ta là tốt nhất thời cơ. Hắn nhìn về phía chân trời hoàng hôn, hơi hơi mỉm cười, chúng ta chính là đại biểu thần điện xuất chiến, thấy được sao? Ngay cả thiên thần cũng là đứng ở chúng ta bên này. Đêm đó tin tức này liền quả cầu tuyết giống nhau chuyển tới tới rồi thần điện mỗi cái thú nhân chiến sĩ trong hai, đối với thiên thần bọn họ mỗi người đều kính sợ vô cùng. Lúc này nghe thế chẳng đại hạn chính là thiên thần đứng ở bọn họ bên này tượng trưng, một đám đều kích động lên. Tả tư tế bên người thú nhân lớn tiếng nói, các vị chiến sĩ, thiên thần đang nhìn chúng ta, hắn duy trì chúng ta chiến đấu, còn cho chúng ta chiến đấu giáng xuống đại hạn, này nhất định là đại tư tế hướng thiên thần cầu nguyện duyên cớ. Chúng ta là đại biểu thiên thần, đại biểu thân điện chiến sĩ, làm chúng ta một hơi đem hơi thở thoi thóp thiên hạ bộ lạc đánh hạ tới. Mang về chúng ta hữu tư tế, hung hăng mà trừng phạt những cái đó bất kính thiên thần. bất kính đại tư tế thú nhân á thú nhóm, trừng phạt bọn họ, trừng phạt bọn họ. Hai vạn thú nhân nhiệt huyết sôi trào, một đường đi tới bọn họ gặp được quá nhiều bởi vì thiếu thủy mà kẻ bên tử vong dã thú, bọn họ thậm chí đã thấy được thiên hà trong bộ lạc thú nhân á thú khô gầy suy yếu tái nhợt bộ dáng, tất cả mọi người ý thức được một việc, này sẽ là bọn họ đánh quá nhẹ nhàng nhất một hồi chiến đấu. Chương 121, 121, mặt trời chói chang nướng nướng đại địa, không khí vật vẹo, thổ địa gian đẻ cỏ cây khô vàng thiên địa chi gian không gió không tiếng động một mảnh tĩnh mịch đây là một ngày nhất nhiệt thời điểm sở hữu động vật đều sẽ tránh đi này khủng bố nhiệt độ trừ bỏ người thiên hạ bộ lạc cao cao tường thành phía trên các thú nhân ăn mặc rắn chắc màu xám đậm áo giáp đứng ở cửa thành lâu cùng lâm thời dựng lều tranh tử trung. cố lưu ăn mặc giáp y gì, không được mà lao trên mặt cùng trên cổ hãn vừa mới lao đi tiếp theo sóng hãn liền lại chạy xuống dưới nhiệt thật sự là quá nhiệt ở một ngày chung nhất nhiệt thời điểm mở ra chiến đấu thần điện thú nhân quả thực điên rồi cố lưu còn như thế chung quanh so với hắn cao lớn cường tráng thú nhân các chiến sĩ chỉ biết càng nhiệt bọn họ nguyên hình vốn là có da lông bao trùm hình người tuy rằng đã không có da lông nhưng ở mùa đông kháng hàn giữ ấm năng lực so với á thú không biết cao hơn nhiều ít tự nhiên ở như vậy nóng bức thời tiết cũng liền càng chịu tra tấn hắc ôm mũ giáp từ bên ngoài đi vào tới bước vào trong nhà nháy mắt không có mát mẻ chỉ có oi bức Nếu nói ở Thái Dương phía dưới là một loại đem người bỏng cháy đến đau đớn nhiệt, như vậy tại đây cửa thành trong lâu chính là một loại đem người vây đến kín không kẽ hở oi bức, hai so sánh dưới thế nhưng vô pháp phân biệt loại nào càng làm cho người khó chịu, dù sao đều không dễ chịu là được. Cố Lưu cầm chúc phiến cho hắn quạt gió, hắn quả thực như là từ trong nước ra tới giống nhau, toàn thân đều bị hắn cấp thấm thấu, cố Lưu hỏi, thế nào? Hắn nói, còn có 6 km bọn họ liền đến dưới thành. Cố Lưu gật gật đầu. Dựa theo thú nhân tốc độ, 6 km cũng chính là hơn 10 phút sự tình, hiện tại bọn họ vị trí cửa thành lâu là mấy năm nay một lần nữa tu sửa cửa thành, càng cao càng hậu, phạm vi càng quảng, đem thiên hà bộ lạc cùng thiên hà bộ lạc tảng lớn đồng ruộng toàn bộ bao quát trong đó, có thể tốt lắm bảo hộ thiên hà bộ lạc thu hoạch, nhưng khuyết điểm chính là tiếp viện tới sẽ rất trưởng, trung gian đến thiên hà bộ lạc thành chỉ còn có một đoạn đường xá. Bất quá bên cạnh cung tu sửa phong ốc, mở giếng nước, hiện giờ hoàn toàn có thể là một cái doanh địa sử dụng. hắc đối những người khác nói địch nhân còn có 10 phút tới chuẩn bị sẵn sàng sở hữu thú nhân là mệnh lệnh một tầng tầng truyền đi xuống thiên hạ bộ lạc tường thành phía trên không khí căng chặt lên hắc đối cố lưu nói ý đi hề. lập tức liền phải khai chiến ngươi mau đi xuống đi cố lưu đang muốn nói cái gì dư quang trung một cái thú nhân chiến sĩ thân hình hơi hơi quơ quơ cố lưu bay nhanh đi đến cái này chiến sĩ trước người hỏi choáng váng đầu sao đôi mắt hoa không hoa có phải hay không khát nước thú nhân chiến sĩ nói y ngươi như thế nào biết ta lỗ thai ho ngọng liền ngươi nói đều nghe không lớn rõ ràng cố lưu vây tay một cái hai cái chữa bệnh đội đội viên chạy tới cố lưu nói hắn bị cảm nắng đem hắn dẫn đi nghỉ ngơi thú nhân chiến sĩ không cần y yể, ta muốn tham gia chiến đấu ta muốn lên sân khấu giết địch cố lưu trách mắng lên sân khấu giết địch cũng không vội ở ngay lúc này ngươi bị cảm nắng ngạnh khiêng không đi nghỉ ngơi ngươi sẽ chết bị cảm nắng Nghe tới tựa hồ cũng không như thế nào nghiêm trọng, còn không phải là quá nhiệt, sau đó đầu váng mắt hoa sao. Không giống như là những cái đó khủng bố virus, rút, vi khuẩn tạo thành cường cường bệnh tật giống nhau đáng sợ, nhưng là sự thật là sinh vật thực yêu đất, một cái nghe tới cũng không đáng sợ bị cảm nắng cũng là có thể dẫn tới người tử vong, hơn nữa này cũng không phải tiểu sát xuất sự kiện. Trước mặt thú nhân chiến sĩ chỉ là điểm báo trước bị cảm nắng, bị cảm nắng trình độ không thâm, chỉ cần đến dâm mát thông gió địa phương nghỉ ngơi, bổ sung nước muối. trong thời gian ngắn trong vòng là có thể khôi phục như thường. Hắn đối hai cái chữa bệnh đội đội viên nói, đem hắn dẫn đi, cho hắn uống điểm nước muối. Thú nhân bị mang theo đi xuống, cố lưu nhìn về phía những người khác nói, nhớ kỹ, các ngươi giữa nếu có ai choáng váng đầu đau đầu, hoa mắt ủ thai, đó chính là bị cảm nắng, lập tức ra tiếng ý bảo, chữa bệnh đội sẽ đem các ngươi dẫn đi nghỉ ngơi. Chúng thú nhân hai mặt nhìn nhau, này, lập tức liền phải đấu võ, làm cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Thú nhân trong cốt nhục liền có rất mạnh công kích tính, bởi vì sắp khai chiến duyên cớ, cốt nhục đều sôi trào lên, gấp không chờ nổi mà muốn chém giết, Loại này thời điểm đột nhiên không cho bọn họ thượng chiến trường, giống như là bụng đói kêu vang người thật vất vả nhìn đến đồ ăn mang lên bàn, người khác đều có thể khai ăn, chính mình lại bị kéo đi xuống, khó chịu à? Nhiều năm như vậy, Cố Lưu cũng biết này đó thú nhân liệu tính, nghiêm khắc nói, nếu có ai gạt không báo, bị ta đã nhìn ra, về sau cũng đừng nghĩ trở lên chiến trường. Toàn bộ cho ta đi rửa sạch hố phân Rửa sạch hố phân Này đối với thú nhân mà nói tuyệt đối là thiên hà Trong bộ lạc việc nhân đức không nhường ai xếp hạng đệ nhất khổ hình Hiện giờ đều là làm nhà giam thú nhân á thú rửa sạch Có đôi khi xa xa ngửi được bọn họ cách đêm cơm đều có thể nhổ ra Muốn nổi bọn họ lên sân khấu Còn không được xú chết qua đi Lập tức liền có hai cái thú nhân thành thành thật thật công đạo chính Mình đầu có chút vựng Đôi mắt cũng có chút hoa Bị chữa bệnh đội dẫn đi nghỉ ngơi. Cố Lưu nhìn những người này liếc mắt một cái, không có lại phát hiện bị cảm năng thú nhân lúc sau, đi đến hất trước mặt nói, ta còn không thể rời đi. Một khi khai chiến, nếu có chiến sĩ bị thương, đối bọn họ triển khai cấp cứu phi thường tất yếu, này có thể cứu lại rất nhiều thú nhân sinh mệnh. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài có người hô, y hề, y, hề. nơi này có người bị cảm nắng. Cố Lưu chạy nhanh chạy ra đi, một cái ăn mặc giáp y thú nhân chiến sĩ đứng ở thái dương hạ, một cái chữa bệnh đội vội vàng mà đối hắn nói. Ngươi bị cảm nắng, cần thiết muốn nghỉ ngơi. Cái kia thú nhân nhấp môi nói, không, ta phải thân thủ giết chết thần điện người. Cố lưu bước nhanh đi đến thú nhân trước mặt, phát hiện thú nhân sắc mặt thường hồng, môi làm bạch. Thú nhân còn đang nói, ta không có choáng vắng đầu, cũng không có hoa mắt ủ thai, ta không có bị cảm nắng. Chữa bệnh đội đội viên, ngươi nhiệt độ cơ thể đã cao đến không bình thường, ngươi đây là bị cảm nắng. Cố lưu cả giận nói, lợi chảo, cho ta đến cửa thành trong lâu đi. Không sai. Cái này hư hư thực thực bị cảm năng thú nhân chính là lợi chảo làm hùng tộc thú nhân, hắn có được cường đại sức chiến đấu, tự nhiên gia nhập hộ thành đội, bởi vì cố lưu ám chọc chọc thiên vị, hắn cùng cố lưu quan hệ thực hảo. Giờ phút này nhìn cố lưu nói, ý ta phải cho thủ lĩnh báo thủ. Phải cho ta những cái đó chết đi các huynh đệ báo thủ. Cố lưu một phen đem hắn kéo vào cửa thành lâu trung, chờ đợi sau một lát phát hiện trên mặt hắn ứng hồng không lùi, nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ phòng tay, nghiêm túc nói. Ngươi đây là bị cảm nắng, hơn nữa là so đầu váng mắt hoa càng thêm nghiêm trọng bị cảm nắng, không muốn chết liền cho ta đi nghỉ ngơi. Lợi chào cắn răng, y ta muốn báo thủ. Cố lưu, không ai ngăn đón ngươi không cho ngươi báo thủ, nhưng hỏi một chút chính ngươi, ngươi đã từng thủ lĩnh, ngươi huynh đệ muốn nhìn đến ngươi vì cho bọn hắn báo thủ trả giá sinh mệnh đại giới sao. Mặc dù là vì báo thủ mà chết, cũng tuyệt đối không phải bởi vì bị cảm nắng mà chết như vậy buồn cười lý do, ngươi kéo như vậy thân thể thượng chiến trường. có thể giết được vài người lợi chào cúi đầu cố lưu đối chữa bệnh đội nói mau đem hắn dẫn đi nghỉ ngơi hắn đây là cường độ thấp bị cảm nắng làm hắn nhiều nằm nằm la y cố lưu xoay người lại lần nữa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải phát giác chính mình bị cảm nắng thú nhân nhất định phải nói ra chữa bệnh đội càng là không ngừng cho bọn hắn phân phát nước muối làm cho bọn họ bảo trì thân thể thủy muối cân bằng điềm báo trước bị cảm nắng cùng cường độ thấp bị cảm nắng đều còn tính hảo người trước trong thời gian ngắn là có thể khôi phục người sau tắc yêu cầu mấy cái giờ nghỉ ngơi mới được nhưng cũng đều có thể khôi phục nhưng một khi phát triển vì trọng độ bị cảm nắng vậy không phải vô cùng đơn giản nghỉ ngơi là có thể khôi phục trọng độ bị cảm nắng chia làm tam loại phân biệt là nhiệt co rút nhiệt suy kiệt cùng nhiệt bán bệnh nếu không có kịp thời cứu trị liền sẽ phát triển vì cơ hòa tan nhiều khí quan suy kiệt tâm suy thận suy từ từ tình huống chuyển biến xấu tốc độ mau thả bệnh chết xuất cực cao một Ở biết được thần điện hướng tới Thiên Hà bộ lạc xuất phát tin tức lúc sau, Cố Lưu liền cùng chữa bệnh đội người chuẩn bị đại lượng nước muối, không chê phiền lụy mà nói cho các chiến sĩ bị cảm nắng bệnh trạng cùng nguy hại, vì chính là giảm bất bị cảm nắng nhân số, mặc dù là bị cảm nắng, cũng tận lực đem này khống chế trước đây triệu cùng cường độ thấp hai cái trình độ. Ở khoảng cách Thiên Hà bộ lạc 3 km ở ngoài gian nẻ đại địa phía trên, hai vạn thần điện thú nhân hướng tới Thiên Hà bộ lạc cấp tốc xuất phát, bọn họ đỉnh sáng quét mặt trời chói trang bay nhanh lên đường. Toàn bộ đội ngũ thỉnh thoảng có người ngã xuống. Một cái thú nhân chạy tới phía trước, đối màu xanh lá tóc dài thú nhân nói, tả tư tế, lại có người té xỉu, tiếp tục đi xuống đi té xỉu người chỉ biết càng nhiều. Tả tư tế nhìn phía trước, màu đen dựng đồng ở dưới ánh nắng chói trang hơi hơi nheo lại, hắn nói, thấy được sao? Thiên hà bộ lạc đều đã xuất hiện ở chúng ta trước mặt, loại này thời điểm như thế nào có thể dừng lại? Thú nhân, chính là có thú nhân té xỉu. Té xỉu thú nhân khiến cho bọn họ té xỉu đi. Mấy ngày liền thần quang huy đều không thể thừa nhận, như vậy thú nhân thượng chiến trường cũng vô dụng. Thú nhân chừng lớn đôi mắt, như là không thể tin được chính mình nghe được nói, lắp bắp nói, nhưng thiên hà bộ lạc có tường thành, người so với chúng ta nhiều, chúng ta lúc này đi đánh, thật sự có thể đánh bại bọn họ sao? tả tư tế tự tin nói, đương nhiên, ngươi không phải cũng thấy được sao. Ước chừng hai ngày thời gian bọn họ không có đến thiên hà mang nước, mà thiên hà chảy vào bọn họ bộ lạc nội cái kia nhánh sông đã khô cạn. hiện tại bọn họ cực độ khuyết thiếu thủy lại tại đây một ngày chung nhất nhiệt thời điểm bọn họ nhất định là cả người vô lực hiện tại chính là tốt nhất công kích bọn họ thời gian hắn nhìn lướt qua bên người thú nhân làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ một hơi đem thiên hà bộ lạc đánh hạ tới thú nhân hẳn là thối lui đến mặt sau một người cao lớn tóc đen nữ thú nhân ngăn lại hắn hỏi đại nhân tả tư tế đại nhân nói như thế nào chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao thú nhân lắc đầu tả tư tế đại nhân làm chúng ta nhanh hơn tốc độ Nữ thú nhân cùng bên người nàng thú nhân đều khó có thể tin nhìn cái này thú nhân, nữ thú nhân nói, còn muốn nhanh hơn tốc độ. Hiện tại đã ngất đi rồi thật nhiều thú nhân, thậm chí đã có người đã chết, như vậy nhiệt thời tiết, chúng ta căn bản phát huy không ra toàn bộ lực lượng, vì cái gì muốn hiện tại tiến công. Thú nhân đem tả tư tế kia phiên lý luận nói, chấn an nói, hiện tại đã có thể thấy thiên hà bộ lạc, một hơi tiến lên đánh hạ tới, chúng ta là có thể ở thiên hà bộ lạc trong phòng nghỉ ngơi. Chúng thú nhân tức thanh, trước mắt xem ra cũng cũng chỉ có thể như vậy tới liệt nhìn dưới thành đen nghìn nghịt đám người giơ tay nói chuẩn bị ở hắn phía sau đâu vào đấy thanh âm vang lên chờ đến thần điện thú nhân vọt tới gần chỗ liệt đột nhiên buông tay phóng phanh phanh phanh theo hắn nói là chỉ một thoáng không đếm được cự thạch từ trên trời giáng xuống hung hăng mà tạp hướng về phía thần điện thú nhân đại quân bất quá chớp mắt công phu dưới thành thú nhân đại quân kêu rên liên tục huyết nhục bay tứ tung thương vong vô số không đếm được thần điện thú nhân ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành thượng thấy kia mục chế chính trang trở cực đại cục đá lại lần nữa tạp hướng bọn họ đồ vật một bên tránh né cự thạch một bên phát ra hoảng sợ đến cực điểm chất vấn đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì a frank frank frank máy bắn đá đội ngũ chia làm hai đội một đội phóng ra song trang đạn là lúc một khác đội đem cự thạch phóng ra đi ra ngoài vì thế đối với thần điện thú nhân mà nói Từ trên trời giáng xuống cự thạch đó là liên tiếp không ngừng, không có cho bọn hắn chút nào thở dốc cơ hội. Nguyên bản một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tinh khí thần ở thật lớn hòn đá dưới phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người vội vàng thoát thân. Cố Lưu lặng lặng mà nhìn một màn này. Đơn cái máy bắn đá tại đây loại thời điểm có lẽ cũng không có quá lớn lực sát thương. Ngược lại bởi vì vụng về thô nặng lãng phí nhân lực, nhưng ở số lượng đi lên lúc sau, đối phương lại là như thế dày đặc quân đội, máy bắn đá tác dụng liền đại đại hiển lộ ra tới. Mấy năm trước. Từ lại trong miệng biết thần điện sứ giả muốn tới thiên hà bộ lạc thời điểm, Cố Lưu liền tìm được rồi a kỳ thảo luận máy bắn đá chế tác, nhưng máy bắn đá chế tác cũng không đơn giản. Cố Lưu sinh ra cái kia thời đại là vũ khí nóng thời đại, máy bắn đá loại này thời xưa đại hình vũ khí đã sớm bị đào thải, cho nên hắn cũng chỉ là ở điện ảnh kịch trông được gặp qua, trên thực tế là rốt đặc cắn mai. Vì thế máy bắn đá chế tác đó là phá lệ gian nan, Cố Lưu duy nhất có thể làm chính là đem chính mình đối máy bắn đá ấn tượng cấp miêu tả ra tới. đến nỗi mặt khác chỉ có thể dựa vào a kỳ đám người thương lượng nghiên cứu cái này quá trình tốn thời gian rất dài rất dài thẳng đến một năm rưỡi phía trước mới cuối cùng là có đột phá này lúc sau đệ nhất giá máy bắn đá bị thành công chế tác ra tới trong bộ lạc liền bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà chế tạo máy bắn đá cho tới bây giờ chế tác mấy chủ giá đây là lần đầu tiên như vậy đại quy mô mà đầu nhập sử dụng dưới thành thần điện tả tư tế cũng là hoảng hốt nhưng ở nhằm phía thiên hà bộ lạc thời điểm hắn liền đi tới cuối cùng giờ này khác này là khoảng cách máy bắn đá xa nhất người miên cương còn có thể bảo trì chấn định lớn tiếng nói đường chạy đừng chạy bọn họ cục đá dùng xong rồi bọn họ cục đá dùng xong rồi tiến công hiện tại tiến công giọng nói mới lạc thật lớn một mâu bám một tiếng cắm ở trước mặt hắn ở hắn phía trước hai cái thú nhân như là cá giống nhau bị đóng đinh máu tươi dốc rách mà một mâu khoảng cách hắn gần một bước xa tả tư tế nuốt nuốt nước miếng chân mềm nhún phịch một tiếng quỳ xuống đất quay đầu té ngã lộn nhảo mà chạy Cố Lưu nhìn tường thành phía dưới lập tức giải tán thần điện thú nhân, có chút không thể tin được nói, bọn họ cứ như vậy lui. Cố Lưu chưa bao giờ từng có kiến thức loại này đại hình chiến đấu cơ hội, ngày thường cũng không phải cái gì quân sự mê, không thích nghiên cứu quân sự tương quan đồ vật. Đối với chiến đấu ấn tượng đại bộ phận đều dừng lại ở điện ảnh kịch, điện ảnh cung lịch sử thư thượng, những cái đó máu chảy đầm địa trường hợp, đặc biệt là cận đại hoa quốc những cái đó vũ khí nóng trong chiến tranh thảm thiết thương vong số lượng. Làm cố lưu đối với chiến tranh là có một loại sợ hãi tâm, cho nên hắn hy vọng có thể tận khả năng mà giảm bớt chính mình bộ lạc thương vong nhân số. Máy bắn đá nghiên cứu chế tạo thành công làm cố lưu tin tưởng tăng nhiều, khá vậy gần là gia tăng mà thôi. Hắn cho rằng hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ có một hồi chém giết, đã trên lưng một chế hồng thuốc, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ lên sân khấu cứu người. Nhưng hắn là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Máy bắn đá vừa ra, thần điện các thú nhân thế nhưng liền trực tiếp lui. Cố lưu. Giác không biết khi nào đi tới hắn bên người, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn những cái đó thật lớn máy bắn đá, mấy thứ này đồng loạt xuất động, uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại, nghe được cố lưu nghi vấn, hắn nhìn cố lưu có chút vô ngữ, nói, ý lợi hại như vậy đồ vật, là ai tới đều đến lui, ngươi thế nhưng nói cứ như vậy. Nếu như bị thần điện những cái đó thú nhân nghe được, không biết đến bị khí thành cái dạng gì. Cố lưu, dưới thành trong viện nghỉ ngơi lợi trảo ở tiếng kêu vang lên thời điểm liền đứng lên. Một cái chữa bệnh đội đội viên giữ chặt hắn không cho hắn đi, lợi chảo nói, vung ta ra. Thân điện người tới, ta muốn đi giết bọn họ. Tiếp theo chính là bang bang vang lớn, lợi chảo cũng rốt cuộc tránh thoát chữa bệnh đội ngăn trở, nhưng mà mới vừa bước ra viện môn, một cái thú nhân hỉ khí dương dương mà chạy tới, lợi chảo ngăn lại hắn nhữ mày hỏi, phía trước ở giết địch, loại này thời điểm ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Thú nhân ha ha cười, lợi chảo, ngươi còn không biết đi, địch nhân đã lui. Lợi chảo, lui. Lúc này mới bao lâu, sao có thể liền lui? Thú nhân, là thật sự. Chúng ta bộ lạc máy bắn đá bang bang mấy vòng lúc sau, thân điện người liền loạn thành một đoàn, té ngã lộn nhào mà chạy trốn đi. Không tin chính ngươi đi lên nhìn xem, chạy thật nhiều người. Lợi chảo bay nhanh mà bò lên trên tường thành, vừa thấy, dưới thành chiến trường huyết nhục bay tư tung, có thể chạy có thể nhảy thú nhân thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy cái, hơn nữa những người này còn đang suy nghĩ biện pháp ra bên ngoài trốn. Lợi chảo. Này đó thần điện thú nhân như thế nào như vậy vô dụng? Chương 122 chương 122 Cứu mạng! Cứu mạng! Ai tới cứu cứu ta? Không cần ném xuống ta, ta còn sống, ai tới mang ta cùng nhau đi? Huyết nhục bay tứ tung trên chiến trường, khắp nơi đều là kêu rên, khắp nơi đều có máu tươi, máy bắn đá huy lực có thể thấy được một chút, vô số người bị cự thạch, một mâu giết chết, càng nhiều người còn lại là đã chịu liên lụy, hoặc đứt tay hoặc gãy chân. Cũng hoặc là thân thể một bộ phận bị đè ở cự thạch dưới không thể động đậy. Lúc này Thiên Hà Bộ Lạc cửa thành phịch một tiếng mở ra, nay đó còn sống thú nhân đột nhiên run lên, chạy nhanh nhắm lại miệng, nhắm mắt lại, thân thể lại nhịn không được run bần bật. San sát xa, xa san xà xa, xa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chân trái bị đè nặng thú nhân nhịn không được run rẩy, hắn cái chán mồ hôi bá mà liền xuống dưới, liền ở khoảng cách hắn không xa địa phương, hắn nghe được một thanh âm nói, "Đã chết, đem cục đá dọn khai đi." Sở hữu thi thể đều phóng tới một chỗ. Một cái tục tăng thanh âm hỏi, Ý muốn vùi lấp sao? Cái kia nhu hòa một ít thanh âm nói, không, tập thể đốt cháy. Như vậy nhiệt thời tiết, chỉ là vùi lấp cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn tà linh nảy sinh. Là, í đốt cháy. Người đã chết lại còn phải bị thiêu, giống như là bị tà linh quấn thân người giống nhau đối đãi, Đáng sợ, cái này bộ lạc người thật là đáng sợ. Gì, người này vẫn là tồn tại. Thanh âm rõ ràng lọt vào thai Liên ở chính mình chính phía trên, lòng thú nhân thần rung mạnh, mở choang mắt, đối tượng một đôi màu đen sắc bén hai mắt, trong nháy mắt lòng thú nhân như cho tản, đây là một cái tuyệt đối cường đại thú nhân, hắn tuyệt đối không có khả năng từ đối phương trên tay chạy đi. Thú nhân môi mất máy, thanh âm hơi không thể nghe thấy, không cần tiêu chết ta. Muốn chết? Hắc cười lạnh một tiếng, kia cũng quá tiện nghi các ngươi. Dứt lời hắn tiếp đón mặt khác thú nhân đồng loạt đem cái này thú nhân trên người cự thạch dọn khai. Đối với lam tinh nhân loại mà nói cơ hồ không có khả năng di chuyển cự thạch, ở chỗ này gần chỉ cần hai cái thú nhân là có thể dễ như trở bàn tay mà dọn khai, mà này đó bị thương thú nhân sở dĩ dọn không khai, đương nhiên là bởi vì bọn họ tay hoặc chân bị đẻ ép, dưới loại tình huống này ai còn có thể dùng ra lớn như vậy sức lực. Chân trái thượng đột nhiên một nhẹ, thú nhân ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó trước mắt tối sầm, trên mặt lộ ra tâm như cho tàn biểu tình, hắn chân trái đã bị hoàn toàn nghiền nát, là tuyệt đối không có khả năng hào lên. Thân thể đột nhiên vừa động, thú nhân túi đầu liền phát hiện chính mình đôi tay bị trói lên, cả người bị phóng tới một cái hẹp hẹp bộ dáng cổ quái bản tử thượng, hai cái thú nhân một trước một sau nâng hắn, thú nhân nhịn không được hỏi, các ngươi không giết ta sao? Đang ở dọn thi thể hắc nghe được lời này, ha hả cười, có ngươi chết thời điểm, gấp cái gì? Thú nhân im như ve sầu mùa đông, phát hiện chính mình bị nâng hướng lên trời hà trong bộ lạc đi đến, càng là sợ đến cả người phát run, hắn nhìn về phía chung quanh. Trung quanh thật nhiều cùng hắn giống nhau bị thương thần điện thú nhân đều bị nâng vào cửa thành ngay dần dần tây nghiêng mặt trời trói trang uy thế yếu bớt thượng vạn thú nhân ở khoảng cách thiên hà bộ lạc hơn 30 km ngoại địa phương một lần nữa tập kết lên bọn họ trên mặt đều còn mang theo hoảng sợ chi xác một đám một đám tụ ở bên nhau kinh hoàng bất an tìm kiếm chính mình hiểu biết người cũng hoặc là nghị luận cho bọn hắn tạo thành cực đại đả kích đồ vật như vậy đại như vậy có lực lượng hai người đều không nhất định có thể nâng lên tới cục đá Cứ như vậy quăng ra tới, còn xa như vậy, ta chơ mắt nhìn người bên cạnh cứ như vậy bị tạp đã chết. Thật là đáng sợ, thiên hà bộ lạc thật là đáng sợ. Chúng ta vẫn là trở về đi, cương đại như vậy bộ lạc chúng ta như thế nào có thể là bọn họ đối thủ. Đúng đúng. Không phải nói thiên hà bộ lạc người thiếu thủy sắp chết sao. Căn bản không phải như vậy, cửa thành thượng những cái đó thú nhân so với chúng ta lợi hại nhiều, thoạt nhìn cũng so với chúng ta tinh thần đến nhiều, bọn họ căn bản là không thiếu thủy. hiện tại thiếu thủy chính là chúng ta. Bên kia, một đám thú nhân tụ tập ở bên nhau, trung gian chính là một cái nữ thú nhân, có cái thú nhân khóc dòng nói, phỉ, ba không thấy, ba không có cùng chúng ta cùng nhau chạy ra tới. Làm sao bây giờ, phỉ? Nữ thú nhân nhắm hai mắt lại, một lát mở to mắt nói, chúng ta nhất định phải trở về, ba á thú cùng hài tử còn ở thân điện, chúng ta phải vì hắn chiếu cố hảo hắn á thú cùng hài tử. Chính là, chính là chúng ta thật sự có thể trở về sao? Chỉ cần chúng ta không cùng thiên hà bộ lạc đánh lên tới, hiện tại là có thể đi trở về. Cứ như vậy trở về, thân điện sẽ không tha chúng ta, đại tư tế sẽ giết chúng ta, còn có chúng ta á thú cùng hải tử. Tả tư tế, chỉ cần tả tư tế đồng ý, chúng ta sẽ không có việc gì. Tả tư tế, một cái thú nhân đi tới thanh phát thú nhân bên người, tả tư tế đại nhân, chúng ta không phải thiên hà bộ lạc đối thủ, hơn nữa khô hạn chúng ta không có khả năng đánh bại thiên hà bộ lạc, chúng ta đến rời đi nơi này. tìm kiếm sạch sẽ nguồn nước cùng cũng đủ đồ ăn tốt nhất trở lại thần điện dẫn dắt càng nhiều nhân tài có thể đánh bại thiên hà bộ lạc thanh phát thú nhân mở mắt trong mắt còn có chưa tán kinh sợ chi sắc hoán hảo sau một lúc lâu hắn mới nói không được chúng ta không thể như vậy trở về thú nhân khó hiểu tả tư tế ngươi nhìn xem đại gia thiên hà bộ lạc có như vậy đáng sợ đồ vẩn, chỉ cần một tới gần bọn họ chúng ta liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống cục đá tắt chết mọi người đều bị dọa tới rồi không có dám lại đi tấn công thiên hà bộ lạc Hơn nữa tả tư tế đại nhân, thiên hà bộ lạc thú nhân cũng không thiếu thủy, bọn họ tinh thần thậm chí so với chúng ta còn muốn hảo, chúng ta đánh không lại bọn họ. Không. Tả tư tế đưa lưng về phía thú nhân, có chút tố chất thần kinh mà đem ngón tay phóng tới trong miệng, một bên cắn một bên nói, không có khả năng, phụ cận chỉ có thiên hà còn có thủy, bọn họ hai ngày không có ra tới mang nước, sao có thể không thiếu thủy. Trung quanh thảo đều khô khốc, con mồi cũng chạy hết, như vậy nhiệt thời tiết cho dù có mùa ấy. Thịt loại cũng phóng không được lâu lắm, thiên hà bộ lạc nhất định sẽ khuyết thiếu đồ ăn. Đúng đúng, chính là như vậy, chúng ta không thể rời đi, chúng ta thủ chết thiên hà thủy, tuyệt đối không cho bọn họ lấy một chút thủy, như vậy bọn họ liền sẽ chết, không cần chúng ta lại ra tay, bọn họ nhất định sẽ bị khắt chết đói chết. Chính là tả tư tế. Cơm miệng. liền ấn ta nói làm. Hiện tại lập tức an bài người đi thủ thiên hà, tuyệt đối đừng làm thiên hà bộ lạc người vào tay một đinh điểm thủy. Thú nhân là... Thực mau tả tư tế tin tức liền truyền tới mọi người trong hai, tạm thời không cần tấn công thiên hà bộ lạc làm này đó thú nhân nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó bọn họ liền không thể tin được lên. Thủ thiên hà, muốn thủ nhiều lâu. Hai ngày này thiên hà bộ lạc đều không có ra tới mang nước, nhưng bọn họ vẫn như cũ không giống như là thiếu thủy bộ dáng, vạn nhất vô dụng đâu. Chúng ta có thể thủ được thiên hà sao? Thiên hà bộ lạc thú nhân có như vậy cường đại đồ vật, mang theo cái kia đồ vật tới mang nước. Chúng ta còn không phải chỉ có thoái nhượng, vì cái gì không quay về. Nay phụ cận con mồi rất ít rất ít, lại đãi đi xuống, chúng ta sẽ bị đói chết. Chúng ta đánh không lại thiên hà bộ lạc, hẳn là làm thần điện đại tư tế thú nhân chiến sĩ tới mới được, chúng ta không được. Thần điện thú nhân nghị luận sôi nổi, như vậy nóng bức lại thiếu thủy thiếu đồ ăn địa phương, bọn họ một vạn nhiều người như thế nào có thể sống sót, nhiều nhất mấy ngày thời gian, bọn họ nhất định phải rời đi, nếu không bọn họ tất cả mọi người đến bị đói chết. Nhưng hiện tại bọn họ đi không được, chỉ có thể nghe tả tư tế mệnh lệnh, thay phiên thủ thiên hà. Các ngươi muốn làm cái gì? Thú nhân ba hoảng sợ mà kêu to, bị mang nhập thiên hà bộ lạc lúc sau, hắn mới phát hiện nơi này có rất nhiều cao lớn phòng ở, đó là so thần điện đại tư tế cư trú phòng ở còn muốn tốt, trong nháy mắt kia hắn thậm chí quên mất chính mình chân đau, quên mất chính mình nguy hiểm tình cảnh, đặc biệt là ở biết trong đó vài đống phòng ở là cho bọn họ trụ thời điểm, hắn chỉ có một ý tưởng, đại tư tế lên rồi. Một cái cường đại như vậy bộ lạc làm cho bọn họ hai vạn người tới đánh, liền tính là lại đến. Hai vạn người cũng là đánh không xuống dưới đi. Thực mau thú nhân ba liền từ nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang tiến vào phong ốc chung, bởi vì trong viện có cây cối cao to, tiến nhà ở nháy mắt, quanh thân độ ấm nháy mắt liền hàng xuống dưới, thú nhân ba cảm nhận được đã lâu mát mẻ, sau đó liền nhìn đến một đội A thu cầm một ít dương gô đi đến, phân biệt tới rồi mỗi cái thần điện thú nhân bên người. Thú nhân ba chơ mắt nhìn đến một cái á thú đem một loại trong suốt thủy ngã xuống một cái bị thương thú nhân miệng vết thương thượng, cái kia thú nhân lập tức phát ra cực kỳ thê lương kêu thảm thiết, chỉ là nghe cái kia thanh âm, sở hữu thần điện thú nhân đều là không rét mà run. Cho nên ở nhìn đến một cái á thú phủng đồng dạng cái dương chiều chính mình đi tới thời điểm, thú nhân ba nhịn không được hô to lên, hắn nói, không cần tra tấn ta, không cần tra tấn ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, a nhã. bởi vì cái này thú nhân chân trái bị thương thực trọng yêu cầu cắt chi cho nên từ nàng tới vì cái này thú nhân trị liệu nhưng thật ra không nghĩ tới còn không có tới gần cái này thú nhân thú nhân thế nhưng liền nói ra lời này lại nói tiếp này đó thú nhân trị liệu lúc sau khẳng định là phải bị thẩm vấn nhưng kia cũng là lúc sau a a nhã sờ sờ chính mình mặt tâm nói chẳng lẽ chính mình ở thần điện thú nhân trong mắt lớn lên như vậy đáng sợ sao kia thật đúng là thật tốt quá cầm chữa bệnh công cụ tiến lên a nhã hỏi nói đi các ngươi vì cái gì muốn tới tấn công thiên hà bộ lạc là ai phái các ngươi tới thú nhân ba nghĩ thầm chính mình dù sao đều phải đã chết còn có cái gì không thể nói có thể ở trước khi chết thiếu chịu một ít thống khổ là một ít hắn lắp bắp nói là đại tư tế phái chúng ta tới hắn nói thiên hà bộ lạc đối thần điện bất kính cho nên làm chúng ta tới tấn công thiên hà bộ lạc a nhã nhịn không được tưởng quả thật là nguyên nhân này thần điện thật là buồn cười a bạch lang bộ lạc thiên tinh bộ lạc Đều là dùng đối thần điện bất kính lý do Nàng lại hỏi Lần này các ngươi dẫn đầu chính là ai Là Tả tư tế Tả tư tế Tả tư tế chính là trang bạc bộ lạc tư tế Các ngươi là trang bạc bộ lạc thú nhân Không, không phải Chúng ta là đi theo tả tư tế thần điện thú nhân Đi theo tả tư tế Lại là thần điện thú nhân a nhã nhớ kỹ Tiếp tục hỏi Lần này các ngươi tổng cộng tới bao nhiêu người Hai vạn người Kế tiếp còn có người sao Không biết bất quá, hẳn là không có đi, đi xa như vậy tới tấn công một cái bộ lạc, mọi người đều không muốn tới. A Nhã nhìn hắn, vậy các ngươi như thế nào liền nguyện ý tới?